kiếm tiền thời khủng hoảng chương 15 sự sụp giá của các cổ phiếu blue chip vào một buổi sáng mưa và lạnh lẽo một đợt sụp giá thứ hai trên thị trường chứng khoán bắt đầu lý do chính của đợt sụp giá này không phải do ngày càng có nhiều vụ tham nhũng công ty bị phát giác mà cũng không phải vì cuộc tấn công khủng bố hoặc bất kỳ sự đe dọa từ bên ngoài nào Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụt giảm này chính là sự sáng tỏ kiểu nợ mô hình kim tự tháp và cuộc khủng hoảng phá sản đang ngày càng lan rộng. Trong lịch sử đã diễn ra rất nhiều vụ điên cuồng trong đầu cơ. Các cá nhân và tổ chức đua nhau lắm lấy thị phần vì các lợi ích dự kiến của họ. Tình trạng đó chẳng khác gì những năm 1990. Đó là lý do tại sao nhiều hãng môi giới quốc gia như các công ty bảo hiểm và các ngân hàng lớn cũng như bản thân Chính phủ liên bang lại đều tham gia vào cuộc đại bùng nổ của những năm 1990 như vậy khi cuộc bùng nổ được làm sáng tỏ tất cả những người tham gia này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm các công ty về công nghệ không còn dẫn đầu trong sự sụt giảm nữa nhưng họ lại phải chịu thêm các tổn thất vì các công ty lớn khách hàng chính của họ đã cắt bớt chi tiêu cho trang thiết bị chỉ vài tháng trước đây thôi Toàn bộ ý niệm về một chỉ số Dow giảm xuống đã bị chế nhạo rồi. Không ai trong số các chuyên gia đầu tư hay các nhà đầu tư bình thường có thể tưởng tượng được chỉ số Dow Jones lại có thể giảm nhiều đến vậy, ngoại trừ các tổ chức nghiên cứu độc lập như Seeker. Mọi thứ rõ ràng ràng ra đấy rồi còn gì, Dillette nói với Johnson như vậy sau cuộc họp căng thẳng về các nội dung và chiến lược phân phối đối với báo cáo của Tamara. Nó chẳng phải dưới dạng mã số bí ẩn gì thể hiện các tình huống mới và không thể nhìn thấy trước. Bản báo cáo rõ ràng, được in đậm, thể hiện các phép đo lường giá trị thử nghiệm được biết đến và chấp nhận một cách phổ biến. Ý anh là gì? Johnston hỏi. Loại cổ phiếu trung bình thuộc chỉ số S&P 500 trong lịch sử từng được bán ở mức gấp 16.5 lần đợi tức nhỉ. Đúng! Vậy mà lần cuối cùng tôi kiểm tra thì loại cổ phiếu trung bình của S&P 500 lại đang được bán ở mức gấp 45 lần mức mà công ty kiếm được trong vòng 12 tháng và vẫn được định giá quá cao. Bây giờ để lặp lại giá trị hợp lý thì một trong hai điều kiện sau đây phải xảy ra, hoặc là các công ty đó phải nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc giá cổ phiếu thuộc chỉ số S&P phải giảm xuống. Đồng ý! Ý của tôi là các chuyên gia trên phố World vẫn đang giả định rằng giá cổ phiếu SMP không thể giảm thêm nữa. Vì vậy, họ cho rằng đó phải là cách kia, tức là các công ty phải nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn. Trên thực tế, hầu hết các nhà phân tích đều chắc chắn về điều này. Họ thậm chí còn thay đổi cả cách ứng tính giá trị của công ty. Thay vì sử dụng con số lợi tức đã được kiểm chứng trong 12 tháng qua, họ lại nhìn vào mức lợi tức dự kiến trong tương lai họ đã bỏ qua thực tế rằng các dự tính đó có thể đã sai thị trường không hề bị định giá quá mức họ nói cổ phiếu chỉ đang được bán ở mức 16.4 lần so với mức lợi tức dự tính sự sụt giảm được thể hiện trong các quân bài nhưng các quân bài này chỉ được gian lận khi chơi bài thôi Điều bổ sung thêm rằng tất cả những thứ đó đều là trước khi có ảnh hưởng tới lợi tức do các khoản tổn thất trong quỹ lương hưu Vào đầu năm 2002 ông từng dự tính rằng nếu các quỹ lương hưu công ty trong số các công ty S&P 500 giảm thêm phần trăm giá trị thì mức giảm trong quỹ lương hưu này sẽ ít nhất là 109 tỷ đô la Nếu chúng bị giảm thêm 10% nữa mức giảm có thể sẽ là 144 tỷ đô la và nếu các quỹ lương hưu thật sự bị đánh gục Giả sử là mức giảm 20% nữa hoặc hơn thì mức giảm có thể vượt mức 200 tỷ đô la Deuteless đã cảnh báo rằng khi thị trường chứng khoán giảm hàng nghìn công ty Mỹ sẽ lâm vào tình trạng căng thẳng tài chính vì ba lý do Các tài sản và lợi tức của họ vốn thường được định giá quá cao nhờ vào các mánh khóe kế toán sẽ vẫn bị điều chỉnh giảm xuống để phản ánh các quy tắc GAAP nghiêm ngặt hơn Các tài sản và lợi tức thật sự của họ, ngay cả sau các điều chỉnh, phản ánh một tác nhân kích thích giả tạo từ khoản khách hàng vai không bị kiểm soát mà không thể thực hiện được nữa. Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán sẽ làm giảm giá trị các cổ phiếu của họ trong các chi nhánh, liên doanh và các quỹ lương hưu nhân viên. Tình trạng các ngân hàng đang khá hơn, tuy nhiên dựa vào việc xem xét các loại báo cáo ngành khác nhau, Duelles tin rằng hầu hết các công ty tài chính đều đang trong tình trạng khá hơn họ đã trải qua các vấn đề tương tự một thập kỷ trước đây và rút ra được những bài học quý giá từ trải nghiệm của mình ông nhớ lại việc các tổ chức lưu ký của Mỹ các ngân hàng cũng như các hiệp hội cho vay và tiết kiệm SNLs đã phải hứng chịu một cơn tàn phá từ các vụ sụp đổ vào cuối những năm 1980 trong khi một số nhà bảo hiểm lớn lại bị phá sản vào đầu những năm 1990 vì vậy trong những năm 1990 nhiều quỹ đã vận động được một nguồn vốn đáng kể với các bản cân đối kế toán khá hoàn chỉnh nhưng đáng tiếc là sau khi điều chỉnh thêm Dueless cũng phát hiện ra một vài nhược điểm đằng sau các con số này thứ nhất bất kể bản cân đối kế toán của một ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm tốt thế nào, Chúng vẫn có thể bị ảnh hưởng từ các khoản lỗ trong báo cáo lỗ lãi. Thứ hai, các con số trung bình đều là lừa dối. Rất nhiều ngân hàng và nhà bảo hiểm không có đủ vốn. Thứ ba, ông nhớ lại bản báo cáo của Tamara. Ngay cả một vài ngân hàng lớn cũng không có đủ vốn để đứng vững trước sự tấn công của một đợt sụp giảm lớn. Cho dù là trong kịch bản nào, ngắn nhưng khó chịu hoặc dài với nhiều trồi sụt thứ tư điều thấy rõ ràng là các ngân hàng lớn được coi là trung tâm tiền tệ như Morgan Chase và Citigroup cũng đang ở ranh giới trắng tay giống như bạn trong một vụ sụt giảm họ nằm trong số các đối tượng đầu tiên bị tấn công từ sự thất bại trong công nghệ sự lừa dối trong kế toán các vụ vỡ nợ nước ngoài vỡ bong bóng chứng khoán phái sinh và các vụ phá sản công ty lớn Những suy nghĩ này thường xuyên lẫn quẩn trong đầu Oliver Douglas. Vì vậy, ông quyết định đi ra ngoài tập thể dục một lát. Ông đi bộ dọc theo con phố 14 hướng về đại lộ Pennsylvania, rồi rẽ phải và hướng tới ra Trời lạnh nhưng lại trang hòa ánh nắng. Vụ sụp đổ dây chuyền tiếp theo cách phố. World. 386 km trời cũng lạnh nhưng lại không có lấy một chút ánh nắng nào những tin đồn về một vụ phá sản công ty lớn nữa đang lan truyền qua những đường điện tính truyền tin áp lực bán trên thị trường chứng khoán vốn đã bị lãng quên trong suốt thời kỳ thị trường chứng khoán lên giá mạnh giờ lại ào ào như thác lũ khi các nhà đầu tư chạy tán loạn nhằm thốt ra khỏi thị trường Chỉ số Dow Jones giảm tới 350 điểm tính tới giữa buổi sáng rồi giảm tiếp 150 điểm và lại giảm nữa và vào lúc đóng cửa tổng cộng là giảm 427 điểm thật giống với ngày thứ hai đen tối hồi năm 1987 một nhà đầu tư tại Munich Đức đã thốt lên như vậy khi theo dõi những biến động trên màn hình vào tối muộn hôm đó Nhưng thật ra không phải như vậy vì hai lý do thứ nhất vẫn chưa có thỏa ước đầu hàng cuối cùng mức đáy mà các nhà quan sát thị trường hy vọng rằng có thể kết thúc sự sụt giảm thực tế về tỷ lệ phần trăm thì thậm chí mức giảm 427 điểm vẫn còn ít hơn nhiều so với mức giảm của ngày thứ hai đen tối thứ hai không giống như ngày thứ hai đen tối trong đó thị trường trái phiếu tăng thì nay thị trường trái phiếu đặc biệt các trái phiếu công ty lại đang giảm những tin đồn là đúng một trong các điển hình thành công lớn của Mỹ những năm 1990 đang trên bờ vực phá sản và hậu quả là hai trong số các tổ chức tài chính đứng đằng sau công ty này cũng sắp phải chịu các khoản tổn thất do suy yếu theo tên của công ty đó là you communication and business systems mã giao dịch trên sàn Nasdaq là UCBS. chẳng cần phải là thiên tài mới đón được lý do ngoài các điều chỉnh kế toán lớn đã được vị ceo của công ty này công bố cách đây một năm thì ucbs còn có quá nhiều khoản nợ sắp đến hạn khác khi doanh thu của các chi nhánh bị giảm họ sẽ không thể có đủ tiền mặt dành cho các khoản thanh toán chỉ đơn giản là vậy vị ceo mới tiếp bước người tiền nhiệm đã thành công trong việc tiến hành Các cải cách kế toán dài hạn nhưng cũng không thể ngăn sự sụp giảm trong kinh doanh, đặc biệt là khi các khách hàng lớn nhất của công ty cách giảm mạnh các đơn đặt hàng trang thiết bị. Bữa tiệc đã tàn, nhưng các nhà quản lý UCBS vẫn chưa muốn trở về nhà. Họ đã dự tính quá thấp về việc họ cần một thị trường cổ phiếu mạnh đến thế nào để giúp họ duy trì hoạt động. Một số người còn quên mất lý do ban đầu của nhiều vụ mua lại trên thị trường chứng khoán bằng cách mua các công ty với giá thấp và sau đó bán chúng với giá cao đó là cách duy nhất giúp họ thanh toán các món nợ và thiết lập một giá trị thuần nhằm tránh phá sản tuy nhiên trong một thị trường yếu ớt và một nền kinh tế nghèo nàn thì cánh cửa đó đã bị đóng lại từ cách đây vài tháng rồi giám đốc tài chính của ucbs đã lên kế hoạch cho một đợt chào bán cổ phiếu và trái phiếu lớn nhằm tăng vốn khẩn cấp nhưng vào phút cuối cùng Họ quyết định rút lại kế hoạch đó. Các điều kiện thị trường tạm thời đang không có lợi, phát ngôn viên của UCBS nói. Giá trị các cổ phiếu UCBS đã giảm 75% tính từ thời kỳ đỉnh và sẽ còn giảm sâu hơn nữa, kéo theo là việc các trái phiếu của họ bị hạ xuống mức B. Các hãng ngân hàng đầu tư lớn nhất của họ cũng lâm vào tình trạng căng thẳng tài chính như vậy. Tên của họ là Metrobank và Harris Co hai tổ chức này cộng thêm một vài tổ chức khác đã thực hiện cho vai bắt cầu đối với UCBS bắt đầu đòi thanh toán các nhà cung cấp tín dụng thương mại cho công ty này cũng bắt đầu lo lắng gần như tất cả mọi người đều đòi lại tiền của họ một ngày kia khi hai nhân viên của Metrobank trao đổi ý kiến với nhau trong bữa ăn trưa họ đã có một phát hiện lý thú Cuối cùng, bọn tớ cũng đã thực hiện xong khoản cho vai 30 triệu đô la đối với UCBS rồi. Một nhân viên cho vay nói với cậu bạn làm trong bộ phận giao dịch, khoản đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng ít nhất nó sẽ giúp họ vượt qua đôi ba ngày, cho đến khi có điều gì đó có thể đưa ra để thương lượng. Mình không tin, các cậu vừa cắt một khoản vay cho UCBS à. Cậu bạn vặn lại, tất nhiên, tại sao lại không chứ cá nhân cậu có điều gì không ưa công ty này à không không phải thế sáng nay mình đã thực hiện thanh lý một số thứ trong danh mục giao dịch và phải tống đi 20 triệu đô la các loại trái phiếu dài hạn và 30 triệu đô la giấy ghi nợ 90 ngày do UCBS phát hành đấy một trong các kịch bản tồi tệ nhất bắt đầu trở thành hiện thực nguy cơ tài chính tiềm ẩn của các công ty con Vài thập kỷ trước, trong đợt khan hiếm tiền tệ năm 1970, Ritzler đã trải qua kiểu khủng hoảng này rồi. Đó là một sự ngạc nhiên đối với hầu hết các chuyên gia vì họ đã quên xem xét các khoản nợ của công ty tài chính con của họ. Ritzler Financial Ritzler là công ty chuyên sản xuất xe hơi, còn Ritzler Financial thì cung cấp các khoản cho vay để mua xe hơi. Lần này, Các chuyên gia lại mắc lại lỗi giống như thế. Họ ít chú ý tới sự sai sót tài chính của các nhà sản xuất lớn và thậm chí còn ít chú ý hơn tới hoàn cảnh tài chính khó khăn của các công ty con. Trở lại trường hợp UCBs công ty con về tài chính đã vay rất nhiều từ các nhà đầu tư với kỳ hạn rất ngắn, hàng triệu đô la tới hạn mỗi ngày để có thể tồn tại. Họ chắc chắn phải vay, mà cũng chỉ đủ dùng trong ngày, 18 triệu đô la mỗi ngày hay gần một triệu đô la mỗi giờ cùng lúc đó công ty mẹ cũng đang gặp gắt rối với vụ 12 tháng doanh thu tăng và làm lan truyền các tin đồn vỡ nợ đóng cửa trên các thị trường tiền tệ ngắn hạn, nơi họ thường có thể dựa vào để gây quỹ khẩn cấp tin tức vỡ nợ lan đi theo đường điện tính đã căng lắm rồi chỉ cần chạm nhẹ cò súng nữa là nổ tung mà thôi chủ sở hữu các thương phiếu thường là các công ty khắc vốn quyết định sẽ không làm mới hợp đồng khoản tín dụng dự trữ trong các ngân hàng dự định dùng để đảm bảo cho giấy nhận nợ thương mại đó cũng không thể thực hiện được các nỗ lực cắt giảm lương toàn diện đã vấp phải sự phản đối của liên đoàn các vụ kết thúc hợp đồng nhưng vì các điều khoản về thanh toán cho người làm công khi kết thúc hợp đồng trong các hợp đồng lao động mới nên không có khoản tiết kiệm tức thì nào. Giám đốc tài chính của UCBS đã phải chạy đua suốt trên đại Tây Dương trên chiếc control nhằm tăng vốn tại châu Âu. Nhưng những lời đồn đại bằng email đã tới đó trước nên ông phải trở về trắng tay. Một cuộc họp khẩn cách được triệu tập giữa một nhóm các ngân hàng và một số thành viên quốc hội, với kết quả kỳ vọng là sẽ mang lại đề xuất về cứu trợ kiểu Chrysler, nhưng cuối cùng cuộc họp vẫn không đưa ra được ý tưởng nào UCBS không có lựa chọn nào các luật sư được gọi đến sổ sách được trải rộng trên bàn phòng họp các cuộc thảo luận được diễn ra nhanh chóng rồi sau đó các luật sư chỉ việc đơn giản đóng cặp lại và đi đến tòa án làm thủ tục sinh phá sản thị trường của giấy nhận nợ thương mại đã chết những người mua loại giấy này cho rằng nếu UCBS có thể vỡ nợ thì GMAC sẽ thế nào? SEA Acceptance for Motor Redis Citigroup. Gần như tất cả các nhà phát hành, dù còn khả năng thanh toán hay không, đều nằm trong diện bị nghi vấn. Chỉ số Nasdaq và Dow Jones vốn đang nỗ lực tăng điểm mạnh, giờ đại bị nhắn chìm. Tất cả các cổ phiếu đều bị tấn công do áp lực bán quá lớn. Cổ phiếu ngành công nghệ, cổ phiếu các công ty lớn, dù thuộc nền kinh tế cũ hay nền kinh tế mới chỉ có rất ít các trường hợp ngoại lệ cơn lũ kiện tụng của nhà đầu tư đây cũng là lúc cổ phiếu của các hãng ngân hàng đầu tư bị tấn công mạnh nhất ví dụ tại Harris and nghiệp vụ bảo lãnh phát hành mới mở gần như bị khánh kiệt công ty này đã phải chịu các khoản tổn thất lớn trong các danh mục trái phiếu và cổ phiếu của mình Và có lẽ điều tồi tệ nhất là nó đã bị nhấn chìm trong những đợt sống nối tiếp nhau của các vụ kiện tụng của các nhà đầu tư. Làm sao lại có thể như vậy được nhỉ? Vị CEO của Harris đã thắc mắc với Don Walker khi họ chạm trán nhau tại một buổi chiều. Sao chúng ta lại bị tấn công bởi tất cả những vụ kiện tụng này nhỉ? Nhiều năm trước, anh đã nói với tôi rằng hệ thống trọng tài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi kiểu lũ này mà tôi còn phải kiểm tra đã quốc khơi nhẹ nhàng đáp lại nhưng nó có thể là sự kết hợp của nhiều thứ các khoản thua lỗ lớn mà các nhà đầu tư đang gánh chịu dư luận không hay và giờ đây thêm cả vụ ucbs nữa chứ tôi nghĩ đó chính là bước ngoặt đấy ucbs chúng ta có quá nhiều khách hàng đang bực mình vì bị mắc kẹt với cổ phiếu ucbs hầu hết họ đều mua vào thời kỳ đỉnh cao đó là lỗi của họ rõ ràng là công ty đang sụp đổ họ không thấy sao Tại sao họ không bán ra hmm, vì chúng tôi đã khuyên họ không nên bán anh đùa đấy à vị CEO của Harris thốt lên với vẻ đỡ ngạo mạn hơn một chút không tôi đang hoàn toàn nghiêm túc mà chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị nên mua đối với cổ phiếu này và chúng tôi chưa bao giờ hạ mức xuống công ty vẫn trong khuyến nghị nên mua cho tới tận ngày nó nộp đơn xin phá sản Thực tế lần gần đây nhất mà tôi kiểm tra công ty dịch vụ thông tin kinh tế Bloomberg vẫn để khuyến nghị nên mua cổ phiếu của chúng tôi vậy đó là lỗi của Bloomberg khách hàng nên kiện Bloomberg không đó là trách nhiệm của chúng tôi cần phải thông báo với Bloomberg về bất kỳ thay đổi nào trong đánh giá và thực tế là chúng ta chưa bao giờ thay đổi mức đánh giá đó. Ngoại trừ có thể chúng ta đã đề cập điều đó trong các cuộc trao đổi riêng với một vài khách hàng VIP. Vị CEO đưa cho worker các chỉ thị để làm theo và tìm hiểu ngọn nguồn các vụ kiện của khách hàng càng sớm càng tốt. Vị giám đốc nghiên cứu cho các nhân viên của mình thực hiện ngay. Còn anh thì đã hiểu được điều gì đang diễn ra. Vào những năm 2000, khi các nhà đầu tư nhận thấy đã bị một hệ thống tham nhũng lừa biệt, Họ bắt đầu đua nhau nộp đơn kiện, khiến các hãng mua giới nhỏ sạch tiệm, còn các hãng lớn thì lâm vào tình trạng thiếu hụt tiền. Để chứng minh điều này, Walker đã cho nhân viên của mình kiểm tra trang web của NASD, Hiệp hội các nhà môi giới chứng khoán Mỹ, và lấy ra các dữ liệu gần nhất về số liệu các đơn kiện. Anh muốn chứng minh với Zip rằng, các nhà đầu tư không chỉ chỉ mũi nhọn vào Harris mà là trên toàn ngành chắc chắn là như vậy vì số lượng đơn kiện các hãng môi giới đã tăng tới 113 phần trăm kể từ năm 1990 đến năm 2002 điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả các quỹ lương hưu nộp đơn kiện rồi anh chuyển sang tìm hiểu một mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều có vẻ như các quỹ lương hưu lớn của bang đặc biệt là ở California cũng đều phải gánh chịu các khoản tổn thất lớn vì UCBS. Ngoài ra, họ còn phải gánh chịu các khoản thua lỗ khác từ các hãng Wacom, emtron và Global Crossing. Tuy nhiên, không như nhà đầu tư bình thường, các quỹ lương hưu này còn đầu tư cả vào các trái phiếu mà Harris cũng có liên quan. Luật sư cho một số quỹ này là một kẻ thích đi săn những công ty bị thương hàng đầu và anh ta muốn chứng kiến sự đổ máu nếu có ai đó hỏi tại sao anh ta sẽ nói rằng đó là vì các khách hàng của anh ta các nhà quản lý quỹ lương hưu cũng muốn có sự đổ máu và nếu có ai hỏi họ tại sao họ sẽ nói rằng đó là vì họ có hàng trăm nghìn nhân viên tại California muốn có sự đổ máu các nhân viên này đã bị mất phần lớn số tiền để dành chuẩn bị cho khi về hưu vì những công ty như Enron, Robo Crossing, Work Home, Và giờ là cả UCBS nữa Những con người tội nghiệp này đáng được bồi thường công bằng Họ giận dữ và muốn lấy lại số tiền của mình Lúc đầu, vị luật sư nghĩ rằng Anh ta sẽ kiện các công ty phá sản Nhưng đó là việc vô vọng Những người nhận được chỉ định của tòa án Những người điều hành các công ty phá sản nói rằng Làm vậy chỉ vô ích vì họ cũng chẳng còn gì Sau đó anh lại cân nhắc tập trung vào các hãng kiểm toán đặc biệt là Arthur Anderson Anderson đã bị buộc tội theo xét xử của quan tòa và đang dần bị lãng quên cuối cùng anh tìm ra các mục tiêu dễ dàng hơn Harris và các ngân hàng chính à hát anh thốt lên cuối cùng cũng tìm được kẻ có túi tiền dày dặn đây anh đưa ra cái cớ rằng các ngân hàng đã có lỗi khi mô tả sai sự tật các trái phiếu mà họ giúp cơ cấu và phân phối anh nói rằng các ngân hàng chắc chắn đã nhận được bộn tiền nên mới làm như vậy Harris metrobank và nhiều hãng khác đã bị lừa chỉ riêng phí kiện tụng đã ngốn mất một khoản tiền trong tiền lãi của họ rồi và các quyết định bồi thường sẽ còn dìm họ sâu hơn nữa với các tin đồn lan truyền nhanh chóng các cổ phiếu của ngân hàng và công ty mô giới đã sụp giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán tống bán tháo ngoài ra, Các nhà đầu tư còn tiếp tục bán cổ phiếu, các công ty công nghệ, các nhà sản xuất và bất kỳ hãng nào đang bị nghi ngờ là gặp tình trạng khó khăn về tài chính hoặc kế toán mà họ có trong tay. Những người này lần lượt lại bán tống bán tháo, các cổ phần của họ cho các hãng môi giới, ngân hàng, công ty công nghệ và các nhà sản xuất khác. Tại Harris and John, Don Walker chết lặng khi nghe tin này trong tâm trí anh luôn ý thức được những mối nguy hiểm nhưng kể cả trong những giấc mơ điên dại nhất anh cũng không bao giờ ngờ được rằng tình hình lại tệ đến thế này anh bị sốc với những thay đổi xảy ra trong nền kinh tế kiểm kê hàng tồn kho ví dụ chỉ mới vài tháng trước đây anh từng dự đoán trước về một sự giảm nhẹ sự chững lại trong tăng trưởng kinh tế nhưng chưa phải là một sự sụt giảm nhanh Lý do chính cho đánh giá có phần lạc quan của anh là vì tỷ lệ lãi suất đang ở mức thấp. Thế mà ngay cả bây giờ, với tỷ lệ lãi suất thấp, tiền vẫn rất khó kiếm. Walker cũng từng giả định rằng vấn đề hàng tồn kho sẽ không xảy ra, nhưng thực tế sớm cho thấy anh đã mắc phải bốn sai lầm về hàng tồn kho. Thứ nhất, anh đã không lường trước việc mức độ doanh thu tăng ảo thông qua thẻ tín dụng ngành công nghiệp ô tô là một ví dụ điển hình trong hàng tháng các giám đốc Detroit vẫn ca điệp khúc yên tâm đi mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng khi sự thiếu hụt tín dụng đánh vào ngành kinh doanh ô tô thì họ lại nằm trong số những người đầu tiên xin cứu trợ thứ hai anh đã đánh giá thấp nền tảng tài chính yếu ớt đằng sau hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp khi khó tìm nguồn tài chính cho các tài sản này nhiều công ty phải tìm cách bán hạ giá trên thị trường thứ ba anh đã không để ý đến thứ mà lúc này anh gọi là hàng tái tồn kho anh đã giả định rằng một khi mặt hàng tiêu dùng đã đến được hộ gia đình nó sẽ được tiêu dùng anh đã quên mất rằng trong lúc gặp khó khăn về tài chính có thể người tiêu dùng sẵn sàng trở thành những người bán ô tô thiết bị và đồ đạc những người bán hàng mới này có thể tìm thấy một thị trường có sẵn cho các hàng hóa của họ. Thị trường này là một trong các mạng lưới tinh vi giữa các đại lý kinh doanh đồ đã qua sử dụng, chợ trời, nơi bán đồ lưu kho và các cuộc đấu giá qua mạng trên thế giới. Thứ tư, anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của hàng tồn kho đang nằm bẹp ở nước ngoài. Cũng đến lúc này, cơ mới bắt đầu chú ý đến một trong các sự kiện kinh tế bất thường nhất lượng hàng tồn kho tăng đột ngột đồng thời có sự sụt giảm doanh thu và sát mức cần thiết để đáp ứng các khoản nợ tới hạn. kết quả là một sự thiếu hụt tiền mặt đột ngột thứ mà anh gọi là nhu cầu không dễ đổi thành tiền mặt đối với tiền tệ điều gì khiến nhu cầu này trở nên đặc biệt đến vậy chính là vì nó xảy ra khi nền kinh tế đang thu hẹp chứ không phải lúc đang mở rộng khi nhu cầu này không được đáp ứng lựa chọn duy nhất là phá sản hoặc như nhiều người hy vọng là sự cứu trợ của chính phủ danh sách thương vong tăng lên hàng ngày không chỉ các hãng công nghệ và viễn thông mà còn cả các nhà sản xuất khổng lồ các hãng bán lẻ các hãng mua giới các ngân hàng các hãng bảo hiểm y tế và nhân thọ các nhà bảo hiểm tài sản và thương vong và thậm chí cả các tổ chức chăm sóc sức khỏe HMO chương 16 hãy chuyển tài khoản của bạn đi. Khi gác máy điện thoại sau cuộc nói chuyện cuối cùng với Linda D. Diner, Trem DuPoi thật sự buồn muốn khóc. Việc nhận được những lời chết móc gay gắt từ khách hàng giận dữ chắc chắn không phải là một trải nghiệm mới lạ đối với anh. Mà trên thực tế, nó còn xảy ra quá thường xuyên đến nỗi anh đã học được cách thay đổi giọng điệu. Nhưng khách hàng này lại khác, cô chẳng bao giờ cao giọng, thậm chí nghe có vẻ như cô chẳng hề chết móc gì anh tất cả những gì cô đã làm chỉ là viện dẫn những sự thật với độ chính xác không thể chối cãi và lập luận lạnh lùng cô gọi đó là kinh cầu nguyện cho trò bất lương và cô dường như biết tất cả những trò lừa đảo hệ thống bán hàng những tách xét tiền thưởng lớn thậm chí cả những kỳ nghỉ tại cô nghĩ mát sang trọng club mix nữa anh lại ngồi sụp xuống ghế cố gắng vượt lại lòng tự trọng của mình đó không phải là anh. Tram người đã làm tất cả các trò đó mà là một ai đó đấy chứ Anh tự nhủ rằng Tram DuPoi thật sự là một anh chàng huấn luyện đội bóng đá ở trung tâm Rock Rise Long Island đấy chứ là anh chàng vẫn đưa các con mình tới bãi biển Tron mỗi mùa hè Còn gã xấu xa đã làm những việc lừa dối đó không phải là Tram DuPoi Anh kết luận mà là hệ thống Anh định nghĩa thế nào về hệ thống Đó là một thế giới nơi anh bắt đầu trở thành nhân viên môi giới từ cách đây nhiều năm, tại một hãng nhỏ hơn ở trên phố Wall. Anh và khoảng một tá nhân viên bán hàng khác trong bộ phận của mình đã được yêu cầu phải có mặt tại văn phòng đúng 8 giờ sáng mỗi ngày. Rồi, ngay khi bước qua cửa, họ lại phải làm một việc mà không một ai có thể tưởng tượng được trong bất kỳ văn phòng đại diện nào, cởi giày ra, giám sát bán hàng sẽ giấu đi tất cả những đôi giày này và sẽ không trả lại họ cho đến khi bọn họ có thể đạt được mức doanh số bán hàng tối thiểu ngày hôm đó họ đã chào hàng không chỉ các cổ phiếu nhỏ mà còn cả các quỹ đầu tư của hãng mà vốn chất những gánh nặng lớn lên nhà đầu tư phí môi giới bọn họ bán tất cả những gì có thể nhằm thu được mức phí cao nhất hoặc tăng thêm số tiền thu được một ngày làm việc điển hình của họ là sẽ có đôi ba người có kết quả bán hàng cao nhất trong nhóm có thể đạt mức danh số tối thiểu vào một giờ chiều những người đó có thể cùng nhau đến một trong những quán rượu ưa thích nhất trên phố World và uống bia vào bữa trưa những người còn lại thì gần như bị buộc chặt vào bàn làm việc suốt cả ngày chỉ có thể gọi bữa trưa ăn tại chỗ và làm việc đến tận nửa đêm gọi điện sang cả bờ biển phía Tây và Hawaii cho đến hôm nay từ vẫn không thể rũ bỏ sự liên tưởng giữa hai khía cạnh đáng nhớ nhất của trải nghiệm đó mùi hôi khó chịu của những đôi tớp đầy mồ hôi và sự xỉ nhục tuyệt đối Tuy vậy nó dạy cho anh một bài học không thể nào quên hoặc bán được hàng hoặc là chết khi chuyển sang làm việc tại Harris and John anh thấy các nhà quản lý ở đây không dùng mẹo bán hàng đó nhưng nhiệm vụ và chiến lược của họ cũng giống vậy bán bán và bán làm thế nào để bạn có thể thực hiện được điều đó bằng cách khiến khách hàng mua mua và mua cho dù thế nào anh tự lý giải thì linda đi để cũng sai sai và sai rồi cô ấy dường như đã chỉ trích cá nhân anh nhưng chỉ cần cô ấy cho anh một nửa cơ hội thôi thì anh đã có thể nói cho cô ấy biết chính xác hệ thống vận hành như thế nào Anh đã có thể giải thích rằng nếu ai đó bị trị trích thì mọi người cũng sẽ bị trị trích, mà anh tin rằng trong đó có cả khách hàng nữa. Cô là người đưa ra các quyết định, anh lẩm bẩm như thể cô ấy vẫn còn đang ở phía bên kia đầu dây điện thoại. Nếu cô mất tiền thì đó là lỗi của cô. Anh cảm thấy dễ chịu hơn khi làm sáng tỏ vấn đề như vậy. Trong vòng vài ngày, anh lại trở lại với kết quả bán hàng đạt mức đỉnh. Nhưng điều đó cũng thành vô ích. Hagrid and John đã phải hứng chịu mức sụt giảm là 81% trong mảng IPO và sa thải 10.000 nhân viên. Và DuPois nằm trong số những người đầu tiên bị sa thải. Các hãng khác trên phố World cũng đang thực hiện điều tương tự. DuPois bơ vơ. Và trong một thị trường gớt giá như vậy, anh nhận ra mình cần phải có một chiến lược tìm việc sáng tạo. Việc cạnh tranh trực tiếp với hàng nghìn nhân viên bán hàng khác cũng bị sa thải thì không ăn thua. thay vào đó anh sẽ thử xin việc làm về nghiên cứu hoặc phân tích trong lĩnh vực này. cũng có nhiều người bị sa thải nhưng dù sao anh cũng từng muốn trở thành nhà phân tích và anh quyết định rằng đây chính là lúc quay lại hướng đó. anh đã quen biết ai làm trong mảng đó nhỉ? chỉ có một người hiện ra trong tâm trí. đó là tamara feldman, người cũng bị sa thải gần đây. hoặc theo như anh biết Tuy không biết nhiều về cô, nhưng anh lại có mối quan hệ thân tình với một người từng là bạn cùng phòng của cô. Người mà anh đã gặp tại một bữa tiệc vào dịp lễ Giáng sinh. Anh xin lỗi, em yêu à. Anh lại có một việc gấp phải làm vào thứ Bảy tại thư viện. Tru Boy nói với vợ vào ngày thứ Sáu hôm đó. Từ người bạn đó mà Tru Boy biết được về bài phát biểu Chúng tôi đã nói dối của Bellman tại Colombia và có được số điện thoại cầm tay của cô anh đón rằng Belmont có thể sẽ kiếm được một công việc tốt cho mình nhưng anh cũng đủ thông minh để nhận ra rằng các kỹ năng công việc của mình vẫn còn kém hơn cô nhiều vì vậy chiến lược của anh cho dù là theo đường vòng vẫn không phải là hoàn toàn phi lý nếu anh có thể bí mật giúp Tamara xin được một công việc thì sau đó anh cũng có thể quay lại nhờ cô giúp đỡ như một kiểu giúp đỡ lẫn nhau bằng cách tuyển dụng anh làm trợ lý cho cô đó là lý do tại sao khi đuôi bị Sikho từ chối nhận vào làm việc anh đã đưa cho người phỏng vấn Oliver Duelles một bản sao của bài phát biểu chúng tôi đã nói dối và thông tin liên lạc của cô và nó đã có tác dụng ngay lập tức bản thân anh cũng phải ngạc nhiên vì những gì nó mang lại điều dường như không có tác dụng mấy chính là phần thứ hai trong kế hoạch của anh Dù với nhiều cố gắng, anh vẫn không thể thuyết phục Tamara giúp lại anh. Anh gọi điện, gửi email cho cô. Anh thậm chí còn tìm hiểu nhiều hơn, vẫn qua người bạn cùng phòng cũ của cô. Về việc hiện cô đang làm công việc gì, rồi vội vã gửi thư nạc danh cho cô và gọi lại cho cô sau đó để giải thích với cô về việc đó. Cuối cùng, khi sắp bỏ cuộc, Trippoy bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Durex. Tôi không có một công việc toàn thời gian dành cho anh lúc này, nhưng tôi có một việc mà anh có thể làm tại nhà. Một nhân viên ở chỗ tôi nghĩ rằng anh có thể giúp chúng tôi tìm hiểu về việc các nhà đầu tư bị các nhân viên môi giới lợi dụng, đúng không? Cũng không hẳn. Không, chờ đã. Vâng, đúng. Đúng là tôi biết về những thứ đó, công việc đó là gì vậy? Vị chủ tịch hãng, chúng tôi muốn kiểm tra ba vấn đề một là các vụ kiện chống lại nhân viên môi giới và các hãng môi giới hai là hồ sơ theo dõi việc tư vấn của họ và ba là độ an toàn tài chính của họ và tôi muốn gợi ý cho anh dựa vào những phát hiện và kinh nghiệm trước đây của anh chúng tôi muốn anh cho chúng tôi biết liệu các nhà đầu tư có thể tự kiểm tra các nhân viên môi giới như thế nào anh không phải có trách nhiệm hoàn thành bản báo cáo cuối cùng anh chỉ cần cung cấp các dữ liệu và những hiểu biết của cá nhân anh anh có thể dùng bất kỳ nguồn nào mà anh muốn nhưng dù làm gì cũng hãy đừng bỏ qua trang nasda.com ý ông là nasd đúng vậy trang web của họ là www.nasda.com hãy bắt đầu từ đó sau khi chúng tôi phê diệt đề cương nghiên cứu anh sẽ có 30 ngày Anh được trả 1.000 đô la sau khi chuyển cho chúng tôi bản đề cương đặt yêu cầu và 2.000 đô la nữa khi hoàn thành bản thảo đầu tiên. Ngoài ra, không có đảm bảo nào cho công việc trong tương lai. Lời mời này không thể thương lượng gì thêm. Anh có thể nhận lời hoặc từ chối luôn. Anh đã nhận lời. Việc lợi dụng nhà đầu tư của các nhân viên môi giới Trueboy không hề biết mình sẽ tìm thấy những gì trên trang web của NASD. Anh gõ dòng địa chỉ đó và nhấn phím Enter. Sau khi trang web chủ hiện lên, ngay trên đầu của cột ở giữa đã thu hút sự chú ý của anh. Kiểm tra thông tin về nhân viên môi giới, nhà tư vấn. Anh nhấp chuột vào đó rồi chọn. Chương trình công khai thông tin với công chúng của NASD. Chỉ thêm vài cú nhấp chuột nữa anh đã thấy ứng lạnh. Ngay ở đó trước mắt anh là một thứ gớm guốc đang kêu ngươi và ám ảnh anh với một người bình thường thì đó chỉ đơn giản là một loại mẫu đơn khác cần phải điền tên tuổi và các thông tin Tuy nhiên với Duboy đó lại là một trang web đáng sợ nhất mà anh từng truy cập anh đứng dậy khỏi ghế và đi lanh hoanh trong phòng hít thở thật sâu như thể anh đang khởi động trước một đợt chạy nước rút trên sân bóng vậy cuối cùng anh lại ngồi xuống bắt đầu nhập dữ liệu vào các trường thông tin mặc dù rất đổi lo lắng họ tru tên tram hãng môi giới hiện tại hoặc trước đây Harris John ở phía dưới cùng bên trái màn hình có một ô với dòng chữ bắt đầu tìm kiếm thông tin về một nhân viên môi giới và nói như đang giễu cợt anh vậy anh cố gắng nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó chẳng hề chớp mắt thậm chí nó còn ngang ngược nhìn lại anh chỉ còn một cách để làm cho nó biến mất anh nhấp chuột vào đó trong khoảng một phút hoặc hơn chẳng có gì hiện ra và anh đành phải bỏ cuộc thật nhẹ cả người chẳng có báo cáo nào trong cơ sở dữ liệu về một ai tên là Tram Ducoi cả Tuy nhiên vài phút sau anh nhận được một email từ trang nasda.com anh mở ra và ngay trước mắt anh là danh sách một số vụ thư kiện của nhà đầu tư chống lại anh nó có chứa nhiều Nhưng không phải tất cả Những trò bẩn thỉu của anh Rồi cả những lần anh cài nát Các tài khoản của khách hàng Nhiều lần anh còn dụ khách hàng tham gia Các vụ đầu tư bất hợp lý Và còn nhiều điều khác nữa Ôi thật tệ hại anh gào lên Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể có được Những thông tin công khai này về anh Hoặc bất kỳ nhân viên môi giới nào khác Hình như tài liệu này Đã được đăng tải trên trang web com từ lâu rồi mà anh thậm chí còn chưa bao giờ biết có trang web này tồn tại đôi tay của DuPoi gung lên để trấn tỉnh lại anh lại bắt đầu lãi nhảy câu thần chú đó là lỗi tại hệ thống tại hệ thống tại hệ thống đó là tại hệ thống đã khiến anh phải bán thật lực và đó là tại các thủ thuật bán hàng buộc anh phải đôi lúc đi quá giới hạn đó là tại các giám đốc bán hàng trong hệ thống đã bơm căng họ lên hàng ngày nhằm tạo ra món trứng tráng khổng lồ Thế rồi thỉnh thoảng những tay cớm này lại thò mặt vào và bảo bọn họ đừng có mà làm vỡ trứng đấy nhưng làm thế quái nào mà người ta có thể làm ra được món trứng chán mà không làm vỡ trứng cơ chứ liệu danh tiếng của anh thật sự đã bị thiệt hại đến mức nào trù voi suy nghĩ về vấn đề này rồi anh chợt thấy dễ thở hơn khi nghĩ rằng thậm chí đến mình Còn không biết là có những thông tin như thế này tồn tại thì làm sao những người khác biết được? Hầu như chẳng có ai biết hết. Ý nghĩ thứ hai của anh là thử tìm xem có bao nhiêu người bị đăng hồ sơ như mình. Anh mỉm cười khi tìm ra câu trả lời có hàng nghìn nhân viên môi giới còn vi phạm hơn anh. Trên thực tế, theo một nghiên cứu cũ của GAO, vào những năm 1990 mà anh tìm thấy có ít nhất là 10.000 người và con số này chưa bao gồm hàng trăm nghìn những người chưa bao giờ bị phát hiện ra hoặc chịu kỷ luật không chính thức Rõ ràng là không chỉ có một mình anh và điều này khiến anh rất lấy làm mừng Tiếp theo, anh quyết định kiểm tra tổng thể về Harvard John Chắc chắn trang web của NAST cũng cung cấp một phương tiện tương tự để kiểm tra các hãng môi giới Nhưng lần này, thay vì một email anh lại nhận được một bưu kiện dày gửi theo đường bưu điện gồm hàng trăm trang và liệt kê từng vụ kiện Harris kể từ những năm 1950 dù là kẻ trong nghề anh cũng không thể hiểu được mớ tài liệu đó nó không đưa ra bất kỳ khái niệm nào về việc liệu một mức bình thường đối với các vụ kiện sẽ là như thế nào so với mức không bình thường chẳng có cách nào biết được vụ vi phạm nào là tồi tệ vụ nào là không tệ lắm. Nó thậm chí còn hầu như không cho mọi người biết kết quả của từng vụ thắng thua hay là rút đơn kiện Trù bồi bật cười thật là nhố nhăn rõ ràng là cả anh và hãng của mình chẳng có gì phải lo lắng chỉ có rất ít nhà đầu tư vào thăm trang web của NASD và thậm chí càng có ít người có ý niệm mơ hồ về việc sử dụng các dữ liệu như thế nào tất cả đã quá rõ với anh Tuy nhiên Thứ chưa rõ lắm với anh là làm thế nào anh có thể báo cáo với Dulles về những gì mình đã khám phá. Anh ngần ngừ một lát trước tình huống khó xử này. Rồi gửi đi email như sau. Thưa ông Dulles, những thông tin có sẵn trên trang nasda.com có rất ít giá trị thực tế đối với các nhà đầu tư. Nếu các nhà đầu tư tìm thấy hồ sơ về một nhân viên môi giới hoặc một hãng môi giới nào đó, họ sẽ không hiểu được chính xác và không biết làm gì với nó. Nếu ông có một công việc khác cho tôi, tôi sẽ rất lấy làm vui lòng được giúp đỡ ông. Nhưng còn công việc này chắc chắn sẽ thất bại. Tôi khuyên ông nên từ bỏ ý định đưa thêm bất kỳ thứ gì lên trang web đó. Như thế sẽ chỉ phí thời gian của ông và của các nhà đầu tư mà thôi. Trân trọng, Tram DuPoi. Sáng hôm sau khi đọc email, Dueless lặng cả người vì sửng sốt. Các quan chức tại NASD, đã đảm bảo với ông là trang web của họ sẽ cung cấp sự công khai hoàn toàn và một dịch vụ chính về giá trị đối với các nhà đầu tư cơ mà hai ngày sau với một bản nghiên cứu khả thi mới của dự án trên tay do một nhà phân tích trong công ty cung cấp dieles đi thẳng vào văn phòng của johnston để cập nhật dự án cho ông ta chúng tôi đang ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan ông thông báo Tôi biết là anh muốn giúp các nhà đầu tư kiểm tra các nhân viên môi giới của mình trước khi định làm việc với họ. Anh đã đúng về sự cần thiết đó và tất cả chúng tôi đều nhất trí với anh. Nhưng lúc này hầu như là không thể được đối với các cá nhân trong việc có được giá trị thực tiễn từ các dữ liệu được công khai gần đây. Johnson đứng tìm. Anh nhận thấy đây là thời điểm duy nhất và nguy hiểm trong lịch sử thị trường chứng khoán có phải không? Ông hỏi hùng hồn. Tất nhiên, Dueless đáp lại, anh nhận thấy nhân viên môi giới chính là một mắt xích nối thị trường chứng khoán với công chúng, có phải không? Chắc chắn là thế rồi. Rồi anh cũng nhận thấy nếu mắt xích đó bị lung lai thì sẽ vô cùng khó khăn để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư, kể cả trong thị trường đang hồi phục, như từng thấy trong một cuộc phục hồi thật sự ở nước Mỹ. Vâng nhưng không nhân nhiếp gì hết, hãy cho tôi một vài lựa chọn. Điều nói với Trondheim rằng chỉ có ba lựa chọn: họ có thể kiến nghị NASD tự sửa chữa vấn đề của họ và cầu mong họ sẽ làm gì đó trước khi sự sụt giảm diễn ra khắp nơi và lúc đó thì đã quá muộn để có thể giúp các nhà đầu tư. hoặc họ cũng có thể yêu cầu nhân viên Cisco bỏ hết các việc đang làm và chỉ tập trung vào công việc này trong vòng 5 năm tới. hoặc họ có thể đưa ra các chỉ dẫn cực kỳ chi tiết đối với các nhà đầu tư và hy vọng họ sẽ có thể xoay sở được điều cảm thấy mình đã thực hiện tốt việc chỉ ra rằng toàn bộ dự án này là vô vọng thân ngồi lặng yên suy nghĩ một lát rồi đáp lại tuyệt hãy làm cả ba việc đó đi nhưng Paul điều đó là không khả thi hãy làm đi được ông miễn cử nói thế còn hai vấn đề kia thì sao việc đảm bảo an toàn tài chính và việc tư vấn cho nhà đầu tư làm cả việc đó nữa anh đang tự đánh giá thấp mình rồi đấy anh cũng đánh giá thấp cả nhân viên của chúng ta nữa nhưng anh có biết anh đánh giá thấp điều gì nhất không tính khẩn cấp và quan trọng của dự án này đối với hàng triệu nhà đầu tư tôi biết anh sẽ tìm ra cách thôi hãy làm đi nhé điều không còn lựa chọn nào khác là tuân thủ trong các tháng tiếp đó ông đã tuyển được một nhân viên tận tâm và lập ra bộ phận theo dõi nhân viên môi giới ông cho các chuyên gia dữ liệu tải về các dữ liệu trong nguyên bản của NASD bằng cách gửi đi hàng nghìn email và sau đó miệt mài nghiên cứu chúng ông thuê hai lập trình viên cười khôi nhằm tìm ra cách tự động lọc các dữ liệu mang tính định lượng từ các tiệp tin của NASD ông còn thuê một hãng vận động hành lang để thuyết phục NASD sửa chữa hệ thống của họ Ông thuê một chuyên gia có thể chuyển các nhiệm vụ phức tạp thành các hướng dẫn theo từng bước dành cho các nhà đầu tư hạng trung. Rồi ông tiếp tục làm những việc tương tự để giải quyết hai vấn đề còn lại, việc tư vấn của nhân viên môi giới và mức độ an toàn của nhân viên môi giới. Khi thực hiện được nửa dự án, các kết quả phân tích đã hoàn thành được đăng tải lên shaker.org và được mô tả như nội dung dưới đây tự bảo vệ mình khỏi sự lợi dụng của các nhân viên môi giới. Một số nhân viên môi giới và hãng môi giới có thể đứng về phía bạn, tuy nhiên, nếu hãng mà bạn đang giao dịch một là mục tiêu thường xuyên của các vụ kiện tụng về các kiểu lợi dụng nhà đầu tư, hai, che giấu các yếu kém tài chính có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, hoặc ba, có tiền sử đưa ra những lời tư vấn tồi tệ thì khi đó bạn nên nghiêm túc cân nhắc việc chuyển tài khoản của mình đi nơi khác. Bước 1. Kiểm tra xem hãng của bạn có thuộc một trong các hãng bán lẻ lớn nhất không. Nếu mức độ thường xuyên về các vụ kiện đối với hãng mua giới của bạn vượt quá mức trung bình 29-28 lần trên mỗi triệu tài khoản, thì đó là một dấu hiệu không tốt. Bước 2. Nếu hãng mua giới của bạn không nằm trong danh sách, các hãng bán lẻ lớn nhất bạn có thể có được thông tin về các vụ kiện đối với một hãng môi giới bằng cách làm theo các chỉ dẫn trong làm thế nào để kiểm tra và đánh giá hồ sơ pháp lý của một hãng môi giới bước ba Nếu bạn quan tâm hồ sơ pháp lý của một nhân viên môi giới thì thông tin này cũng được công khai bước 4, Nếu hãng môi giới hoặc nhân viên môi giới của bạn không có một hồ sơ pháp lý đạt yêu cầu, hãy xem xét việc chuyển tài khoản của bạn sang một hãng khác có hồ sơ đạt yêu cầu. Bước năm, Bất kể bạn đang giao dịch với hãng nào, đừng để cho họ quyền tùy ý quyết định đối với tài khoản của bạn. Thay vào đó, hãy chỉ sử dụng nhân viên môi giới của bạn cho việc thực hiện các lệnh mua và bán theo các chỉ dẫn rõ ràng của bạn. Nếu bạn cần tư vấn, Hãy đảm bảo là có thể xin tư vấn từ các nguồn độc lập thuộc bên thứ ba, Rudenso Security và Ameritrade xếp hạng thấp nhất nếu tính về số lượng các vụ kiện chống lại họ của các nhà đầu tư và các nhà điều tiết giữa năm 1997 và 2001 với số lượng lần lượt là 69,5 và 67,11 vụ trên một triệu tài khoản khách hàng. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với số lượng trung bình các vụ kiện của các hãng bán lẻ lớn nhất 29.28 vụ trên mỗi 1 triệu tài khoản Fidelity, Broker of Service, Credit Suisse, First Postal Edward Jones Xếp hạng cao nhất với số lượng vụ kiện chống lại họ ở mức ít nhất chỉ có 3.74, 4.96 và 8.09 trên mỗi triệu tài khoản theo thứ tự lần lượt bảo vệ bạn khỏi sự thua lỗ của các hãng môi giới thị trường chứng khoán suy si thoái có thể ảnh hưởng đến doanh thu của các hãng môi giới theo một vài cách nó phải chịu sự suy giảm phí môi giới phí nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cạn kiệt đặc biệt là đối với IPO nếu hãng này sở hữu các cổ phiếu của mình mà không có đủ sự bảo vệ khỏi thị trường giảm điểm nó có thể sẽ phải gánh chịu các khoản lỗ trong giao dịch và danh mục đầu tư nó cũng có thể là mục tiêu của các vụ kiện từ các nhà điều tiết và các nhà đầu tư cá nhân khi hãng này còn có đủ vốn chủ sở hữu để có thể đứng vững trước bất kỳ khoản thu lỗ nào tài khoản của bạn sẽ chưa bị ảnh hưởng Tuy nhiên nếu các khoản lỗ bắt đầu rút hết vốn của hãng này tài khoản của bạn có thể gặp rất nhiều nguy hiểm bao gồm cả các khoản thua lỗ thị trường trong khi tài khoản của bạn đã được hạn định thua lỗ. Trong trường hợp đó, bạn hãy tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra trên các luồng thông tin về độ an toàn của hãng môi giới của bạn. Nếu mức đánh giá an toàn thấp, hãy nghiêm túc cân nhắc việc chuyển tài khoản sang một hãng an toàn hơn. Hãy bảo vệ bạn khỏi sự tư vấn sai lầm. Có 50 hãng trên phố World đã đưa ra các đánh giá về cổ phiếu của các công ty mà sau này phá sản vào những năm 2000. Trong số các hãng này, có 47 hãng đã khuyến nghị các nhà đầu tư nên mua hoặc nắm giữ cổ phiếu của các công ty có vấn đề cho đến tận ngày các công ty này để đơn sinh phá sản. Vào ngày các công ty này để đơn sinh phá sản, các bước đánh giá như dưới đây vẫn được thể hiện như những phương tiện thông tin đại chúng lớn. Bloomberg, Yahoo, Trash, and FirstCon. 6 mức đánh giá nên mua từ Lehman Brothers. 8 mức đánh giá nên giữ từ Salomon Smith Park này. Ít nhất có một đánh giá nên mua từ Bank of America Security, Pearson, CIBC World Market, Restner, Kleinworks, Wasserstein, Goldman Sachs, Rudenso Security và nhiều hãng khác. Nếu chỉ có các dữ liệu này thì chưa đủ để bạn làm theo các lời tư vấn, báo cáo hoặc các đánh giá do các nhân viên môi giới hoặc các hãng môi giới cung cấp. Tuy nhiên, nếu phải sử dụng các báo cáo của họ, hãy làm theo những điều sau. 1. Kiểm tra thông tin xem hãng của bạn có khuyến nghị về các công ty phá sản không. 2. Để giúp các hãng tránh có mâu thuẫn về lợi ích. Hãy tìm và tin vào các hãng thứ ba không có mối quan hệ kinh doanh với các công ty họ bảo lãnh. Trong số các hãng được xem xét, Salomon Smith Partner là hãng có hồ sơ theo dõi tư vấn rất tệ. Hãng này đã không phát lệnh cảnh báo bán đối với 8 công ty mà sau đó đã bị phá sản vào năm 2002. Trong khi đó, mức đánh giá nên giữ đối với cổ phiếu của các công ty này vẫn được phát trên các nguồn, tin công chúng cho tới tận ngày các công ty này để đơn phá sản Trái lại Advertron lại là một trong số ít các hãng đã không khuyến nghị mua và giữ cổ phiếu của các công ty có nguy cơ phá sản này mà thực hiện cảnh báo khách hàng về các vấn đề sắp xảy ra Nếu cân nhắc tất cả các yếu tố có lẽ Fidelity Broker and Advertron hiện đang đạt mức điểm tốt nhất trong tất cả các hãng tư vấn mười 17 lời kêu gọi hành động vào thời điểm công ty trước đây của Paul y e. Johnson đang sụp giảm đó cũng là lúc bố vợ ông mất sau đám tang là một lễ đón tiếp tại nhà trong một cút khuất của phòng khách vị CEO của UCBS chăm chú lắng nghe khi hai người con trai của ông say xưa nói về chiến lược chuẩn bị trước và sự khôn khéo đáng kinh ngạc của em gái nhằm bảo vệ phần tài sản thừa kế của họ khỏi sự sụt giảm thị trường chứng khoán cha tự hào về con Linda à. ông Triều mến nói các anh con đã kể với cha các thành tích về tài chính của con cũng như cách con đang bảo vệ của cả gia đình mình như thế nào tất cả mọi người trên thế giới kể cả cha nữa đều mất hết sạch sành xanh trong thị trường này vậy mà con lại kiếm được tiền cho bản thân và cả các anh con nữa con đã làm thế nào vậy Không phải là con đâu cha ạ, đó là nhờ nhà tư vấn kế hoạch tài chính chỉ thu phí mà con đang làm việc cùng. Anh ấy nắm rất vững chuyên môn, anh ấy giúp con hiểu sâu sắc những thứ đó, gần giống với việc con có thể hiểu về vật lý hoặc thiên văn học vậy. Anh ấy khuyến khích con tự đưa ra các quyết định của mình. Cha nên đến gặp anh ấy, con sẽ bảo nhà tư vấn của con gọi điện cho cha. Cô nói, anh ấy giống cha nhiều lắm. Nếu cha và anh ấy có thể cùng nhau đi ăn sushi hoặc một thứ gì đó con đảm bảo là cha sẽ không phải hối hận Kiếm được nhiều hơn từ khủng hoảng Sau khi Linda có được quyền ra quyết định đối với danh mục cổ phiếu trong tài sản thừa kế cô bắt đầu thực hiện quy trình bán để giảm mức độ bị ảnh hưởng của cổ phiếu từ các đợt suy giảm thêm của thị trường Khi các anh của cô thắc mắc về chiến lược này cô thuyết phục họ bằng một lập luận đơn giản Chỉ số Nasdaq đã giảm 80% kể từ thời kỳ đỉnh, nhưng các cổ phiếu của chúng ta mới chỉ giảm trung bình 30-40%. đến Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi rằng, rủi ro mà các cổ phiếu của chúng ta phải giảm để bằng với mức giảm của Nasdaq là bao nhiêu? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn là Nasdaq lại không kéo phần còn lại của thị trường xuống tiếp? Liệu chúng ta có thể chịu được rủi ro đó không? Em nghĩ là không. Vâng đúng là chúng ta đã mua các chỉ số ngược như một cách bảo vệ như một quỹ phòng hộ nhưng đó không bao giờ là một giải pháp lâu dài đó chỉ là một cách chuyển tiếp để giữ ở mức hòa vốn em nghĩ chúng ta nên đặt ra mục tiêu cao hơn so với mức hòa vốn các anh có nghĩ thế không em nghĩ là chúng ta nên có mục tiêu tăng trưởng và các cổ phiếu đó đang kéo chúng ta xuống họ đồng ý Họ cũng bật đèn xanh cho cô trong việc thay mặt họ ra các quyết định mà không cần phải hỏi ý kiến trước. Họ đều là các chuyên gia y khoa và họ quá bận rộn với bệnh nhân, không thể đảm đương các quyết định đầu tư. Nhà tư vấn của Linda cũng không dễ hẹn gặp như trước đây nữa. Nhưng cuối cùng, cô cũng hẹn gặp được anh vào cuối buổi chiều một ngày thứ Sáu. Cô giải thích với anh về nguyện vọng của mình trong việc thanh lý danh mục cổ phiếu của tài sản thừa kế đồng thời cô cũng thể hiện những phân vân về việc thực hiện như thế nào và khi nào bây giờ khi chúng tôi đang bán đi danh mục đầu tư của ông tôi liệu chúng tôi có nên vẫn giữ chỉ số ngược không hay cũng nên bán chúng đi cô hỏi nhà tư vấn của mình vài ngày sau đó nếu muốn kiếm lời từ đợt suy giảm chị vẫn có thể sử dụng quỹ đó như thế liệu có rủi ro không không rủi ro hơn so với việc đầu tư vào một quỹ chỉ số thông thường trong một thị trường tăng điểm Tuy vậy vấn đề chính tôi muốn nói ở đây là trước đây khi chị đang dùng chỉ số ngược như một quỹ phòng hộ tôi đã khuyến khích rằng chị nên mua rồi giữ nó chị còn nhớ không Tất nhiên giống trò bập bên hả Ồ đúng vậy nhưng bây giờ một chiến lược mua và giữ lại có thể gây hại cho chị. Để kiểm soát rủi ro, chị sẽ cần một phương pháp linh hoạt hơn Chị sẽ cần một chiến lược rút lui để thoát khỏi khoản đầu tư khi thị trường tăng lên Cho dù đó là đợt tăng, giả hay tăng thật Trên thực tế, phương pháp linh hoạt được khuyến nghị ở mức tối ưu đối với chiến lược phòng hộ Còn đối với chiến lược đầu cơ, đó lại là điều bắt buộc Tại sao tôi lại không thể giữ chúng khi chúng tôi vẫn đang ở trong một thị trường đang mất điểm bán chúng khi thị trường mất điểm kết thúc có hai lý do thứ nhất không ai có thể biết được chắc chắn khi nào thị trường mất điểm kết thúc cho đến tận một thời gian dài sau khi nó đã xảy ra thứ hai có lúc sẽ có những đợt tăng mạnh hoặc các đợt tăng giả kéo dài trong thị trường mất điểm khiến chị phải gánh chịu nhiều khoảng lỗ hơn so với khả năng hãy nhớ rằng sử dụng chỉ số ngược tức là chị đang phải đánh cược vào thị trường cổ phiếu đi xuống khi thị trường tăng lên khoản đầu tư của chị sẽ mất cô có vẻ thất vọng nhưng anh đã từng nhận định rất đúng về thị trường trong khi mọi người khác đều sai khi nào anh nghĩ là sắp có được tăng mạnh hoặc khi nào anh cho rằng chúng ta đã xuống đến đáy rồi anh không thể gọi điện và nói cho tôi biết được à sau một lúc im lặng khá dài anh bỏ tay khỏi càm và chỉ về phía giá sách ngay đằng sau cô chị có nhìn thấy cuốn sách mỏng ngay bên cạnh cuốn từ điển Tây Ban Nha kia không anh hỏi có sao chị không thử rút nó ra và đọc một chút nhỉ cô xoay người lại gạt cuốn từ điển sang một bên và rút cuốn sách đó ra cô xem trang bìa và quay lại phía nhà tư vấn cuốn này tình trạng không biết làm tóm đúng rồi đấy tác giả John Allen Paulos đã chỉ ra rằng xã hội chúng ta có thể rất độc thông viết thạo khi liên quan đến chữ nghĩa nhưng lại tỏ ra kém tính toán khi liên quan đến việc phải hiểu được các con số và thống kê ông ta dạy người bình thường cách không bị lừa bởi những sự xuyên tạc có chủ tâm hoặc tính không chính xác trong các thể hiện bằng số ví dụ đó có thể là việc một vị ceo nói dối về các sổ sách của mình đó có thể là một người đưa ra những lời tiên tri Chị thử nghĩ xem vì sao lại có nhiều người dễ dàng bị lừa bởi các dữ liệu được thu thập dễ dàng Và những lời kết luận ngọt như bọc đường của các chuyên gia phố Wall đến vậy Phần lớn là bởi vì tình trạng không biết làm toán đấy Đó cũng là lý do tại sao có quá nhiều nhà đầu tư đôi khi tôn thờ các chuyên gia tư vấn về thị trường chứng khoán Tin rằng họ không thể sai lầm được Họ như là thần thánh vậy Linda nhăn mặt, vẽ, tự khiển trách mình, ừ nhỉ chật Tôi đoán mình cũng là một trong số những người đó." Cô nói, suy nghĩ của cô chợt nhớ về tất cả những lần cô bị nhân viên môi giới cũ lừa bịp. Nhà tư vấn lắc đầu, "Không, không, chị hiểu sai ý tôi rồi. Điều tôi muốn nói là người đang ngồi ngay trước mặt chị đây, tôi, một người bạn chân thành của chị, đôi khi cũng cảm thấy tội lỗi vì đưa ra những dự đoán lỏng lẻo và mơ hồ, và tôi có thể nói rằng chị đang làm rất tốt việc tìm kiếm tính chính xác cô thật sự ngạc nhiên về điều này tìm kiếm tính chính xác dự kiến những sai lầm chị đã thể hiện điều đó với tôi vài tháng trước đây về vấn đề tăng trong ngắn hạn ấy chị đã buộc tôi phải đưa ra một định nghĩa chính xác hơn chị đã tóm được tôi và chối chặt tôi lại đây như thế thật là tốt đó là điều chị nên làm đối với bất kỳ một chuyên gia hoặc nhà tư vấn nào trên thị trường ví dụ ví dụ giả sử một chuyên gia dự đoán rằng thị trường sẽ giảm sau một đợt tăng mọi người thấy thị trường tăng rồi sau đó họ lại thấy thị trường giảm thế là họ nói chào ôi ông ấy thật là tài ba thế nhưng thật ra thị trường luôn tăng rồi lại giảm có phải không ạ kể cả nếu đầu tiên nó giảm xuống sau đó tăng lên và lại giảm xuống thì chuyên gia đó vẫn có thể cho rằng ông ta đã dự đoán được điều đó Ông ta có cách của mình bởi ông ta không bao giờ nói cho chị biết chính xác nó sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu hoặc là khi nào vấn đề ở đây là chị không nên mù quáng làm theo bất kỳ ai kể cả tôi hoặc bất kỳ ai khác bài học từ câu chuyện này là hãy tìm kiếm thêm tính chính xác và sau đó dự kiến những sai lầm không thể tránh khỏi tìm kiếm tính chính xác dự kiến những sai lầm hmm. Nghe quen quen nhỉ, làm thế nào anh có thể bảo vệ mình khỏi những sai lầm đó? Chị nên dùng một thiết bị cơ học đo mức an toàn để giúp chị có thể thoát khỏi khoản đầu tư nếu chị nhận ra mình đang sai lầm và sau đó giúp chị quay lại nếu xu hướng đang có lợi, như vậy chị sẽ không bị lỡ cơ hội lớn. Đó là lý do tại sao tôi sẽ đưa ra cho chị một tập hợp các chỉ dẫn khác, kiếm lời khi thị trường sụt giảm thông qua chỉ số ngược Để giúp chị thực hiện điều đó, nếu chị quyết định làm theo những chỉ dẫn này, hãy đảm bảo là chị sẽ làm theo chúng một cách cẩn thận được chứ? Được. Một lưu ý cuối cùng, phương pháp này cũng có thể sai lầm. Tôi hiểu. Cô đáp lại, không có gì đảm bảo cả. Kiếm lời khi thị trường sụt giảm thông qua chỉ số ngược. Một chỉ số ngược được thiết kế đi lên khi một chỉ số thị trường chứng khoán đi xuống là một loại đầu tư tốt khi mua và giữ lại nếu bạn muốn bảo vệ một danh mục chứng khoán khỏi các khoản lỗ trong thị trường giảm điểm kéo dài xem lại chương 11 để có thêm chỉ dẫn Tuy nhiên nếu mục tiêu của bạn là dùng chỉ số ngược để kiếm lời từ thị trường suy giảm thì không nên thực hiện chiến lược mua và giữ lý do trong một đợt lên giá của thị trường bạn có thể bị mất tiền và các đợt sống lên trong thị trường giảm điểm có thể đặc biệt mạnh thường bắt đầu khi tin tức đang trong thời kỳ đen tối nhất và khi mà bạn ít kỳ vọng vào chúng nhất. Cuộc gặp của các bộ óc, Sau tang lễ, Johnston đã gọi điện cho nhà tư vấn mời anh đến nhà ông. Vài giờ sau, họ đã gặp nhau tại khu vực hồ bơi. Họ nói chuyện về nền kinh tế, thị trường, chiến lược đầu tư. Sau nhiều năm, lãng tránh các nhà đầu tư, Vị cựu CEO này đón nhận cơ hội để nhìn về thế giới dưới quan điểm của một cá nhân Johnston ngạc nhiên khi biết rằng các quyền chọn trong thế giới của ông thì nó được dùng để trả công cho các lãnh đạo lại được các nhà đầu tư dùng để ngăn ngừa rủi ro hoặc kiếm lời qua đầu tư thật châm biếm ông nghĩ quyền chọn mua là vũ khí lựa chọn mà các CEO sử dụng nhằm lừa gạt các nhà đầu tư giờ đây quyền chọn bán lại được một số nhà đầu tư sử dụng để giành lại thế thượng phong trước các công ty lớn và trả thù lại họ cộng thêm cả cơ hội kiếm lời khi thị trường sụt giảm ông lấy làm lạ rằng từ trước đến nay ông chưa bao giờ nghe nói về các chỉ số ngược trong khi chúng có vai trò khá quan trọng ông đặc biệt thấy lôi cuốn bởi tham vọng trao quyền cho nhà đầu tư của nhà tư vấn một khía cạnh quan trọng duy nhất ông đã bỏ lỡ trong bản thảo về đề xuất, cải cách để trình lên xét NASD, NYSE và ban New York. Khi ánh mặt trời phản chiếu trên hồ bơi nhạt dần, ông vào căn phòng in ra hai bản phát thảo đề xuất của mình rồi quay lại ngay. Hai người đàn ông cùng đọc bản thảo này. Vợ của Johnston bê ra hai cốc trà và bật đèn ngoài cửa, trong khi họ vẫn đang chăm chú ghi chú những nhận xét đánh giá vào bên lề bản thảo. Nhà tư vấn khuyến nghị nên thêm vào một lời kêu gọi hành động rõ ràng hơn đối với các nhà đầu tư. Vài ngày sau, Johnston mời nhà tư vấn tham gia ủy ban với tư cách đồng chủ tịch. Nhưng nhà tư vấn từ chối và nói rằng ông thích được giấu tên hơn, ông sẽ giúp đỡ Johnston và ủy ban từ phía bên ngoài. Ông sẽ đóng góp trực tiếp vào các bài phát biểu và bài báo cáo của Johnson nếu cần. Còn ông không thấy có lợi ích gì đối với ủy ban khi đưa tên ông vào cả. Trong khi đó, ủy ban lại đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ tất cả các phía. Mối quan tâm duy nhất của phố có vẻ như chỉ là làm sao giữ được thị trường khỏi bị sụt giảm. Trong khi đó, mối quan tâm duy nhất của họ đối với việc cải cách là nhằm chống lại các nhà điều tiết. Cùng lúc đó, các đề xuất cải cách của ủy ban khi được chuyển tới các cơ quan điều tiết lại gần như rơi vào tai kẻ điếc phản hồi của họ là chúng tôi đang làm những việc đó rồi trong khi thật sự thì không hoặc chúng tôi đã dự định làm những việc đó rồi điều này không ai có thể xác minh được để phản ứng lại johnston quyết định bỏ qua các nhà điều tiết và thực hiện kêu gọi trực tiếp tới các nhà đầu tư nhà tư vấn nhận bản thảo trước của ông và viết lại hoàn toàn bài phát biểu bổ sung các chỉ dẫn cụ thể đối với các cá nhân Chỉ trong vài ngày họ đã chuẩn bị xong cho một cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại Manhattan. Sẽ có hàng trăm các nhà đầu tư đến dự và chương trình sẽ được phát sóng trên toàn quốc. Vì lý do xã giao, giấy mời được gửi tới cả những người đứng đầu SEC, NASD, NYSE và một vài viên quan chức bang nhưng Johnson không hề kỳ vọng họ sẽ đến tham dự. Tuy nhiên, vào ngày đã định, Johnston rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy các quan chức cao cấp ngồi bên chiếc bàn phía trên hội trường. Ông cũng rất vui khi thấy các máy ghi hình của các hãng tin tức, tài chính, CNN Financial News, CNBC và C-SPAN tới đưa tin. Oliver Dulles giới thiệu Johnston là người phát biểu các vấn đề chính trong khi Johnston nhìn về phía khán giả. Thính phòng chật cứng hàng chục người thuộc đủ các lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trên 50, đang đứng ở các lối đi hoặc ngồi trên sàn, gần 100 người khác đang ở ngoài tiền sảnh chen nhau. Lúc đầu ông nói nhỏ nhưng càng về sau càng hăng hái hơn. Cách đây không lâu, có bốn thay đổi không dễ thấy nhưng làm sáo trộn sâu sắc đã diễn ra đối với khối công ty Mỹ ở phố Wall. Thứ nhất, tại hàng nghìn công ty Mỹ, các khoản chi phí lớn được che giấu Các tài sản giả mạo được bịa ra và các khoản danh thu được phóng đại. Thứ hai, chúng tôi để cho các khoản nợ trồng chất mà thường là cũng chẳng mong gì trả được. Thứ ba, Fowler đã đưa ra các mức đánh giá nên mua đối với rất nhiều công ty có vấn đề nhất. Thứ tư, gần như mọi người trong các hãng mua giới thổi phòng các công ty yếu ớt này lên đều thu được các khoản phí tư vấn và đầu tư ngân hàng lớn từ họ và cho họ vay tới hàng triệu đô la hoặc đua nhau giành lấy công việc làm ăn với họ trong tương lai đó là sự vi phạm lòng tin lớn nhất trong kỷ nguyên hiện đại các nhà đầu tư không mãi may nghi ngờ gì đã bị phản bội hàng nghìn tỷ đô la gồm tiền tiết kiệm và các khoản quỹ lương hưu của hàng triệu người mỹ đã bị chiếm đoạt tôi từng là một phần trong thế giới đó nhưng tôi đã thay đổi tôi trở thành một trong những người khó chịu nhất phố world tôi đã thề rằng dù có phải tạo ra bao nhiêu kẻ thù quyền lực đi chăng nữa tôi sẽ vẫn luôn trung chuông cảnh báo khi của cải của các bạn bị đe dọa nhưng giờ đã đến lúc phải làm nhiều hơn thế hơn rất nhiều với nhiều phát giác gây sửng sốt về các vụ lừa đảo nhà đầu tư tại các cơ sở chính trên phố World như Merrill Blink Morgan Stanley Salomon Brothers với vô số các vụ lừa đảo kế toán lớn mới phát hiện như ceron tico và thậm chí cả một số cơ quan liên bang nữa với mối đe dọa rất thật về một làn sóng các vụ phá sản mới bất ngờ như ở Kimmas ở delphia và utix lòng tin mà bạn từng có đối với các thị trường tài chính của chúng ta đang tan biến nhanh chóng đây không chỉ là một sự sụp đổ mà nó là mối đe dọa toàn bộ tương lai của chúng ta các nhà đầu tư các công dân có thể nếu các công ty và các nhà môi giới lừa bịp được phát hiện tới lúc này là những đối tượng duy nhất thì sự sửng sốt và hoang mang trên thị trường có lẽ sẽ dần bớt đi hoặc có lẽ nếu các công ty nộp đơn xin phá sản gần đây nằm trong số những con sâu bỏ rầu nồi canh cuối cùng thì chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nhưng không những hồi chuông của sự phát giác mới chỉ vừa bắt đầu thôi hãy xem xét các thực tế sao cho đến nay các nhà chức trách mới chỉ đưa ra những bằng chứng hạn chế về một vài nhà mua giới chính mà thôi nhưng họ đang thực hiện các cuộc điều tra mới về lỗi đánh giá trên diện rộng với hàng chục nhà mua giới chính trên phố World cho đến nay chúng ta mới chỉ nghe về các vụ làm trái nguyên tắc kế toán ở một vài công ty Nhưng thực tế, các thủ thuật bỉ ổi nhất lại đang được coi là hợp pháp dẫn đến kết luận không thể chối cãi đó là hàng nghìn công ty cũng đang làm tương tự. Đến nay, chúng ta đã chứng kiến hàng trăm vụ phá sản của các công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng, nhưng còn hàng nghìn công ty nữa cũng có thể gặp rủi ro phá sản. Có thể sẽ phải mất hàng tháng trời để phát hiện ra tất cả các vi phạm kế toán đó và để các công ty xin phá sản cuối cùng cũng phải thú nhận. Trong lúc đó, ngày qua ngày, các vụ phát giác và phá sản mới sẽ nhấn sâu hơn sự khủng hoảng niềm tin. Là nhà đầu tư, các bạn sẽ cảm thấy phát chán và có lý do đúng thôi. Những gì bạn có thể chịu đựng được cũng có giới hạn mà thôi. Đó là một tấm chắn, tâm lý vô hình mà một khi đã bị vi phạm thì không thể lùi lại được trừ phi. Điều gì đó được làm ngay bây giờ nếu không niềm tin vào phố World của thế hệ này sẽ bị phá hủy mãi mãi điều gì có thể ngăn ngừa tương lai tối tăm đó giá như tôi có thể nói với các bạn rằng các nhà chính trị đang sắp tạo nên sự khác biệt thế nhưng quá nhiều người trong số họ lại lo ngại sẽ mất đi các đóng góp vận động cho mình từ phố World hoặc quá lo lắng sẽ bị chỉ trích về sự suy giảm trong thị trường tôi ước giá mà mình có thể khẳng định rằng các hãng chính trên phố World sẽ tự nguyện sửa đổi Nhưng thay vào đó, cho dù gần đây họ đã hứa hẹn rằng không bao giờ làm như thế, họ lại vẫn đang tranh thủ ghi điểm với các nhà vận động hành lang đầy quyền lực nhằm chèn ép bất kỳ pháp chế nào có thể gắn họ với các hứa hẹn đó. Giá mà tôi có thể nói với các bạn rằng, các nhà điều tiết của quốc gia sẽ thành công trong việc phát hiện các đối tượng làm ăn sai trái hoặc xây dựng được các quy định mới, đảm bảo đối sự công bằng với các bạn nhưng sự thật là nhiều nhà điều tiết biết về các mâu thuẫn lợi ích từ nhiều năm rồi nhưng lại chẳng làm gì hết tôi ước gì mình có thể nói với các bạn rằng thậm chí từng hãng môi giới sẽ phải dũng cảm đứng lên và nói các anh đã đúng chúng tôi đã nói dối lừa dối và ăn cắp hàng tỷ đô la của các nhà đầu tư mà không hề bị mãi mai nghi ngờ gì bây giờ chúng tôi sẽ tự nguyện trả giá cho những vi phạm đó Nhưng không ai thú tội cả, ngay cả khi họ bị bắt quả tang Không một ai có vẻ quan tâm rằng với mọi sự phủ nhận và sự gây hoang mang, họ sẽ càng thuyết phục nhiều nhà đầu tư tin rằng phố quơ chỉ là một sòng bạc lừa bịp mà thôi. Hãy đối mặt với thực tế, các nhà môi giới và các nhà lãnh đạo công ty lừa đảo không hề sợ quốc hội. Họ nghĩ rằng quốc hội đã bị mua chuộc từ lâu rồi. Họ cũng chẳng sợ SEC hầu hết bọn họ coi SEZ chỉ như hổ mất răng họ chẳng sợ NASD một hiệp hội mà họ cho là chỉ dành cho các nhà mua giới lớn mà thôi nhưng có một người khiến họ sợ hãi một người nào đó chỉ cần nhấn vài nút cho điện thoại hoặc nhấn chuột máy tính thôi là có thể gây hại nghiêm trọng đến công cuộc kinh doanh của họ một người nào đó có thể khiến hầu hết các đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất của họ số ít các hãng trung thực hoặc không bao giờ có ý định lừa đảo bạn sẽ vượt xa họ một người nào đó kính thưa tất cả quý vị chính là bạn giây phút mà bạn và hàng nghìn nhà đầu tư khác quan tâm đến tương lai tài chính của quốc gia này tự cảnh tỉnh mình đó chính là lúc vẻ ngạo mạn của họ sẽ tan chảy. ngay lúc này hầu hết các nhà môi giới và CEO lừa đảo có thể vẫn chưa quá lo lắng về bạn đâu Họ nghĩ bạn là con cù, quá nhút nhát, quá tự mãn quá ngớ ngẩn khi sử dụng quyền năng đối với họ. Tôi muốn bạn chứng minh là họ sai. Tôi muốn bạn cùng tôi thực hiện 6 bước ngay bây giờ. Hành động thứ nhất, bây giờ hãy bán ra các cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng nhất. Việc đó sẽ làm được nhiều điều hơn là bạn có thể tưởng tượng để trao nỗi sợ chúa tới các CEO này. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, hãy bán ra một cách thông minh theo như các bước hướng dẫn của chúng tôi. Hành động thứ hai, hãy đảm bảo an toàn cho số tiền của bạn. Hành động thứ ba, hãy chuyển tài khoản của bạn đi. Nếu bạn thậm chí chỉ có một đô la duy nhất được đầu tư vào bất kỳ hãng môi giới nào được liệt kê trong đài tưởng niệm những kẻ vô danh, tôi cho rằng bạn cũng nên nghiêm túc cân nhắc việc đóng tài khoản của mình. Bạn sẽ làm được cho mình không chỉ một, mà là hai điều tốt sau đây. Một là qua việc rút tiền khỏi các hãng môi giới có hồ sơ xấu nhất. Bạn sẽ tránh được mối nguy lợi dụng nhà đầu tư, tư vấn tồi hoặc thậm chí cả việc gánh chịu những khó khăn tài chính của hãng đó. Hai là hãy gửi tới hãng môi giới một thông điệp, hãy sửa chữa hành động của mình. Sau đó chuyển các tài khoản của bạn sang một hãng được liệt kê trong đài tưởng niệm những người nổi tiếng. Làm như vậy, bạn sẽ thỏa mãn với các hãng có hồ sơ dịch vụ tốt và sẽ nhận được độ an toàn tốt nhất nữa Hành động thứ tư, Hãy bảo vệ tài sản của bạn Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ giữ các khoản đầu tư của mình ở nơi có thể bảo vệ bạn khỏi sự suy giảm Hành động thứ năm, Hãy chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ để có thể kiếm lời từ một đợt suy giảm sâu hơn Bước này không phải dành cho tất cả mọi người Tuy nhiên, nếu bạn có đủ tiền để có thể gánh chịu thua lỗ và có đủ kỷ luật để tránh hành động quá mức thì bạn sẽ có cơ hội kiếm được các khoản lời đáng kể trong một đợt suy giảm của thị trường với rủi ro chỉ giới hạn trong số tiền bạn đã đầu tư. Khi thị trường chảm đáy, bạn có thể có nhiều tiền hơn để đầu tư vào các công ty tốt nhất với mức giá rẻ nhất giúp hỗ trợ một sự phục hồi lâu dài. Hành động thứ 6 Hãy tham gia cùng nhóm chúng tôi để ngừng lại việc lừa dối trên phố Wall. Hãy ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi, bảo vệ các nhà đầu tư và khôi phục niềm tin. Ngoài ra, Ủy ban của chúng tôi còn đang kêu gọi đề ra các cuộc cải cách kế toán có ảnh hưởng sâu rộng nhằm cho bạn thấy bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính của một công ty. Chúng tôi yêu cầu rằng Ủy ban các chuẩn mực kế toán liên bang ngừng ngay việc buông lỏng luật lệ đối với ngành này ngừng lại việc rút lui mỗi khi gặp phải sự phản kháng đối với các cải cách có ý nghĩa. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên, các nhà lãnh đạo của các công ty, các kiểm toán viên, các ngân hàng đầu tư và các nhà môi giới hãy ngay lập tức ngừng và từ bỏ bất kỳ hoặc tất cả các nhiệm vụ nào được thỏa hiệp bởi các mâu thuẫn về lợi ích. Trong số các hãng kế toán, việc đó có nghĩa là phải có sự phân định rõ ràng và gạch trồi giữa các nghiệp vụ tư vấn và kiểm toán. Đối với các hãng ở Phú World, việc đó có nghĩa là phải có sự phân định rõ ràng, công bằng và gạch trồi giữa các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và nghiên cứu. Chúng tôi yêu cầu sự công khai hoàn toàn và cụ thể từ tất cả các hãng chưa tách rời nhân viên bán hàng khỏi các nhân viên nghiên cứu. Nếu họ có mâu thuẫn lợi ích, họ phải cho bạn biết mâu thuẫn đó là gì với tất cả các chi tiết thích hợp và cụ thể. Chúng tôi yêu cầu công khai tất cả các rủi ro tiềm ẩn. Điều đó bao gồm việc cho biết tất cả về các khoản nợ, các cam kết cụ thể như chứng khoán phái sinh của họ. Nó cũng bao gồm việc cho bạn biết chính xác loại chứng khoán phái sinh nào là để bảo vệ và loại nào là để đầu tư, như thế nào và bao nhiêu. Chúng tôi mong muốn quốc hội, chính phủ và các nhà điều tiết ủng hộ hoàn toàn các yêu cầu trên. Tuy nhiên, một khi chính phủ thực hiện phần việc của họ, thiết lập các nguyên tắc công bằng và đảm bảo bạn sẽ có tất cả các thông tin bạn cần để đưa ra các quyết định thì chúng tôi yêu cầu chính phủ hãy để cho thị trường làm phần việc của nó bạn chính là thị trường nên về cơ bản bạn có thể làm tốt hơn bất kỳ quan chức nào các bước trên được đòi hỏi thực hiện bây giờ nhằm khôi phục niềm tin đối với thị trường trừ phi niềm tin được khôi phục nếu không sự khủng hoảng niềm tin sẽ không chỉ tiếp tục vượt quá tầm kiểm soát mà còn có thể gây ảnh hưởng đến cơ hội hồi phục dần. Một trong các cơ hội kiếm lời lớn nhất mà bạn sẽ có là mua được các công ty đúng thời điểm với giá chỉ bằng một phần so với giá đỉnh của họ. Nhưng liệu làm thế nào bạn có thể thực hiện được điều đó an toàn nếu toàn bộ thị trường vẫn là một nơi đầy rẫy sự tham nhũng và lừa gạt. Các cơ hội đầu tư lớn có thể không bao giờ trở thành hiện thực trừ phi chúng ta kết hợp các lực lượng và hành động ngay bây giờ. Thông điệp trên đã đến với hàng trăm nghìn nhà đầu tư, nhưng hàng triệu nhà đầu tư khác thì lại chẳng mãi mai chú ý nó và đa phần các nhà lãnh đạo quốc gia cũng vậy. Một đài tưởng niệm những người nổi tiếng và đài tưởng niệm những kẻ vô danh sẽ được chụp để trên màn hình. Một bảo vệ các nhà đầu tư và khôi phục niềm tin. Quốc hội Mỹ SEC NASD NYSE và các bang đều đã bắt đầu thực hiện những bước trên trong một nỗ lực nhằm khôi phục niềm tin trong các thị trường tài chính. Tuy nhiên, không may là hành động của họ vẫn còn ba thiếu sót. Vấn đề 1. Đã muộn Đối với nhiều nhà đầu tư trên thị trường ngày nay, hành động đó là quá ít, quá muộn. Các nhà đầu tư đã phải chịu lỗ tới hơn 10.000 tỷ đô la. Phần lớn là do sự lừa dối của phố men và phố World điều này không bao giờ được phép xảy ra nữa vấn đề 2 sửa đổi mang tính hình thức mối nguy vẫn tiếp tục tồn tại khi các luật hoặc quy định mới chỉ chủ yếu nhằm vào các vấn đề dễ sửa chữa và thực hiện hầu hết các thay đổi bề ngoài dễ hơn là vào các vấn đề quan trọng nhưng khó hơn vấn đề 3 sự kháng cự của ngành nếu các đề xuất mới đi ngược lại với điều mà ngành này muốn thì các nguyên tắc sẽ bị nhấn chìm hoặc không có hiệu lực xem xét hồ sơ theo dõi cho thấy chỉ trong 4 năm tính đến cuối năm 2001 đã có 4822 vụ kiện chống lại 612 hãng mô giới lớn nhất từ chính quyền các bang SEC và các sở giao dịch tuy nhiên dù có hoạt động đó các vụ lợi dụng khách hàng vẫn chưa giảm xuống mà trái lại số đơn thưa kiện và sự phản ánh mức độ lợi dụng khách hàng vẫn tiếp tục tăng lên cho dù các hành động phối hợp của các nhà điều tiết và các cảnh báo lặp đi lặp lại từ vị cựu chủ tịch SEC chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và nhiều người khác thì vẫn không có chi nhánh hoặc cơ quan nào của chính phủ trong nước sẵn sàng hoặc thể hiện quyền lực để tiết chế sự vượt quá giới hạn của đợt bùng nổ vào những năm 1990 chưa kể đến việc ngăn chặn tình trạng phá sản xảy ra sau đó rõ ràng là các nhà điều tiết cấp cần sự hỗ trợ họ không có và có lẽ không bao giờ có đủ tiền hoặc nhân viên để quản lý hàng trăm nghìn các nhân viên môi giới và hàng nghìn tỷ các giao dịch thay vào đó những người bảo vệ tốt nhất của các nhà đầu tư lại chính là bản thân của các nhà đầu tư nhà điều tiết tốt nhất của thị trường chính là thị trường và nhà bào chế hiệu quả nhất của sự công bằng trong tài chính chính là khách hàng các nhà đầu tư không thể đưa vào sử dụng điều này mà thiếu các thông tin và không may là các thông tin sẵn có dành cho các nhà đầu tư lại không đầy đủ rất nhiều đối tượng trong ngành tìm cách dựng nên một tấm màn che giấu nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những gì họ cho rằng các nhà đầu tư không cần biết một sự cấp bách đối với ba loại thông tin cần công khai của các nhân viên môi giới và các hãng môi giới. Khi bạn nhận được một khoản vay từ ngân hàng, nhân viên cho vay được yêu cầu phải đưa ra những quy định đảm bảo tính hợp pháp của việc cho vay. Vậy mà, khi giao dịch với một nhân viên môi giới, bạn lại không nhận được thông tin công khai nào tương đương như cam kết về trách nhiệm pháp lý trong môi giới. Trong một bản trình bày như vậy, nhân viên môi giới cần đưa ra cho bạn các thông tin thiết yếu về các lĩnh vực sau: một, lịch sử pháp lý của nhân viên môi giới và hãng môi giới. khi mở một tài khoản môi giới, bạn sẽ được cung cấp ít nhất hoặc gần như không được cung cấp các thông tin sau: lai lịch cá nhân hoặc lịch sử pháp lý của nhân viên môi giới của bạn, toàn bộ lịch sử về các vụ kiện của hãng môi giới của bạn con số định lượng liên quan đến các vụ kiện như số lượng các vụ kiện trên mỗi tài khoản so sánh giữa các chỉ số này với mức trung bình của ngành hay các hãng đưa ra các mức đánh giá cổ phiếu là như thế nào cùng với hồ sơ theo dõi các nhân viên nghiên cứu của hãng hiện nay khi nhận một báo cáo nghiên cứu hoặc một mức đánh giá từ hãng môi giới ngay cả với các nguyên tắc đã được áp dụng gần đây tức là Bạn nhận được rất ít thông tin về các phương pháp của các chuyên gia, chưa kể đến bất kỳ ảnh hưởng nào bên ngoài có thể làm thiên lệch phân tích của họ. Bạn không nhận được đủ thông tin về bất kỳ khoản cho vay nào mà hãng môi giới hoặc chi nhánh của họ thực hiện đối với các công ty mà họ giới thiệu với bạn. Bạn không nhận được thông tin công khai nào về các mối quan hệ với ngân hàng đầu tư mà họ có thể có. Bạn khó có thể tập hợp tất cả lại thành một danh sách hoàn thiện về A. Các đánh giá cổ phiếu được phát hành từ một chuyên gia nghiên cứu cụ thể B. Các đánh giá do hãng phát hành Hoặc C. Các đánh giá được phát hành về một công ty cụ thể Tóm lại, bạn không nhận được các thông tin mình cần để có thể đưa ra quyết định 3. Mức độ ổn định tài chính của hãng Thường là bạn không thể có được các thông tin liên quan về mức độ ổn định tài chính của hãng môi giới của mình vì các lý do sao. Các đại lý môi giới, tư nhân thường không trực tiếp công khai các báo cáo tài chính đối với bạn. Các công ty tài chính giao dịch với công chúng bao gồm các bộ phận môi giới, không báo cáo riêng các thông tin quan trọng về hoạt động môi giới mà bạn cần. Nếu bạn muốn có các dữ liệu quan trọng về tình hình tài chính của các hãng tư hoặc công, thì nguồn duy nhất là ở Washington DC, văn phòng của SEC và với mỗi yêu cầu, bạn chỉ có thể xin được thông tin về 10 hãng. SEC gần như không thể trợ giúp bạn được gì trong việc diễn giải các báo cáo và gần như không có bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào về mức an toàn tài chính của các hãng môi giới. Các nhân viên môi giới sẽ cho bạn biết rất ít hoặc không cho biết gì về các rủi ro bạn có thể gặp phải trong trường hợp hãng phá sản. Một các tiêu chuẩn và quy trình cấp thiết đối với thông tin công khai hoàn toàn với các nhân viên môi giới bạn nên yêu cầu các thông tin sau: một thông tin đầy đủ trong bối cảnh và trong so sánh với các nhân viên môi giới và các hãng môi giới khác bao gồm số lượng các vụ kiện trên mỗi tài khoản khách hàng tổng giá trị số tiền thưởng và phạt đối với hãng so sánh với tổng giá trị các chứng khoán khách hàng nắm giữ số lượng các phàn nàn được giải quyết so với tổng số lượng các phàn nàn nhận được hay thông tin rõ ràng và dễ hiểu được cung cấp vào lúc bán trên lý thuyết nhiều thông tin công khai sẽ được cung cấp theo yêu cầu nhưng trên thực tế lại rất khó để có được thậm chí bạn còn không được cho biết là thông tin đó có tồn tại chứ chưa nói tới việc bạn có thể có nó ở đâu các thông tin công khai cần được đưa cho bạn trước khi bạn mở tài khoản với sự cập nhật ít nhất là hàng năm 3 các chương trình giáo dục công khai và giải thích tất cả các điểm quan trọng về rủi ro và các mặt hạn chế các nhà đầu tư nhận ra rằng các cổ phiếu có thể giảm giá trị điều không ai nói cho bạn biết chính là việc cổ phiếu của công ty tốt và có tên tuổi có thể giảm mạnh và nhanh chóng thường sẽ quét sạch một phần đáng kể khoản đầu tư của bạn trong một thời gian rất ngắn. trong các trường hợp như vậy, các nhân viên môi giới phải thực hiện việc cảnh báo trước với bạn về các rủi ro này tốt hơn. rủi ro về các thủ thuật trong doanh thu, rủi ro trong phóng đại mức đánh giá, rủi ro về lỗi và rủi ro phá sản. 4. các thông tin công khai dựa trên một bảng câu hỏi theo chuẩn được dùng trong toàn ngành. Bạn sẽ có thể tìm hiểu các quy định và pháp chế mới về thông tin công khai. Trong thời gian chuyển tiếp, bạn có thể sử dụng chúng để yêu cầu các câu trả lời. Nếu không có được các câu trả lời, hãy đi giao dịch nơi khác. 5. Thông tin đầy đủ, bao gồm gần như tất cả các thông tin có sẵn đối với các nhà điều tiết và các cơ quan tự điều tiết, liên quan đến kết quả hoạt động trước đây của các hãng hoặc cá nhân đó là kho tàng các thông tin vô giá, không có sẵn đối với bạn hoặc rất khó để có được. Các ví dụ chủ yếu bao gồm dữ liệu về các đơn khiếu kiện được nộp nhưng không được giải quyết hoặc các yêu cầu được giải quyết trước khi thực hiện một quyết định. Cộng thêm các dữ liệu khác do NASD, SEC, NYSE và các cơ quan điều tiết trên tất cả 50 bang nắm giữ. Nguyên tắc bao trùm là nếu các nhà điều tiết Có chúng thì bạn cũng phải được truy cập các thông tin đó. Họ không được giấu hoặc giữ chúng ở ngoài tầm với của bạn. Bạn đã trả tiền cho chúng với số tiền thuế của mình. Bạn cần có chúng để bảo vệ bản thân đối riêng và thị trường nói chung. 6. Áp dụng các quy định hiệu lực và chuẩn bị cho các khoản phạt nặng. Hiện nay, khi mở một tài khoản mô giới, bạn phải nhường đi nhiều quyền pháp lý bằng cách chấp thuận sự phân xử tuy nhiên bí mật xấu xa của hệ thống phân xử chính là ngay cả nếu bạn thắng thế thì bạn cũng chỉ nhận được ít hơn một phần tư số tiền đáng được thanh toán điều này cần được quốc hội sửa đổi ngay lập tức trước khi số tiền được trao nhân viên môi giới phải để ra một bên số tiền đó tối thiểu thì nhân viên môi giới cũng đã đưa ra một giao kèo trung thực nếu nhóm người vận động trong ngành Chẳng pháp chế sửa đổi hệ thống phân xử lại thì các nhà đầu tư cần khôi phục quyền khởi kiện lên tòa án của mình. Chương 18. Mất thăng bằng Charleston và nhà tư vấn nói chuyện với nhau rất lâu về quá khứ và tương lai. Họ có thể hội ý với nhau trong khi dùng món sushi tại quầy thức ăn hoặc gặp nhau trên phố trong những bữa tối cầu kỳ hơn. Họ mời cả dules người đã đóng góp những hiểu biết sâu sắc về ý thức chung của các nhà lãnh đạo Mỹ và cả Tamara Belmont người vẫn tiếp tục cập nhật cho họ biết về các kịch bản của cô điều chỉnh lại khi các sự kiện thực tế bắt đầu bộc lộ tại sao họ hỏi lẫn nhau các nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước lại chống lại sự thay đổi nhỉ tại sao các nhà lãnh đạo này không thể nhìn thấy ánh sáng và ngay cả những người có thể thấy tại sao họ cũng không hành động theo những gì mình thấy kết luận của họ những người ở gần trên đỉnh thế giới phải chịu áp lực về sự mất thăng bằng và sợ độ cao họ bị mất phương hướng sợ bị rơi thậm chí sợ phải nhìn xuống đất từ trong tiềm thức sâu xa nhất các nhà lãnh đạo này ý thức được rằng họ đã leo quá cao với nhiều gánh nặng quá lớn của cải đến với họ quá nhiều quá nhanh họ cũng có quá nhiều nợ nhưng lại không chịu chi trả những khoản nợ đó Tuy nhiên, đầu óc tỉnh táo của họ vẫn ngoan cố chống lại nhận thức đó, giống như việc tránh nhìn xuống, từ trên độ cao dốc đứng vậy. Johnston tin rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi, chắc chắn không bao giờ là quá muộn để khắc phục sự suy giảm, giảm thiểu độ thiệt hại trong dài hạn và phục hồi để đạt được tình trạng sức khỏe tốt nhất sau đó. Thậm chí, ngay cả sau khi cuộc khủng hoảng đã và đang diễn ra, ông cảm thấy họ vẫn có nhiều cơ hội để phát hiện các rủi ro thật sự và thực hiện các bước khắc phục Tuy nhiên duless người lúc trước vẫn lạc quan giờ lại trở nên hoài nghi hơn ông lo sợ kịch bản B của Tamara dễ xảy ra hơn ông nói rằng mỗi khi chính phủ cố gắng thúc đẩy nền kinh tế thay vì phục hồi niềm tin thì họ lại khơi lại sự tự mãn của các nhà đầu tư các khoản tiền tiếp tục được ném vào. Sự ngờ vượt lấn át niềm tin, ông lập luận rằng nếu chính phủ vẫn tiếp tục con đường này, họ sẽ bị mất tín nhiệm, quyền lực và cuối cùng là bất kỳ sự kiểm soát có ý nghĩa nào. Tất cả mọi người đều đang tranh luận không dứt về vấn đề này. Nhưng kể cả khi họ đang tranh luận, các thị trường thế giới vẫn tiếp tục lao dốc, nhiều công ty tiếp tục phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng. Lời kêu gọi giúp đỡ của Phú World Các nhân vật từng lạc quan của phố World trở nên u sầu hơn. Những kẻ thiện chiến của phố World nay cũng đã trở thành những kẻ hèn nhát. Tuy vậy, hầu hết các nhà lãnh đạo về môi giới và ngân hàng vẫn tin rằng khi họ chứng minh cuộc khủng hoảng đang trở nên nghiêm trọng, Tổng thống Mỹ sẽ phê chuẩn một kế hoạch cứu trợ lớn và toàn diện. Họ tin rằng chính phủ Mỹ có quyền lực và rằng ở đâu còn có ý chí, ở đó vẫn còn lối đi. Các nhà lãnh đạo phố World cảm thấy có trách nhiệm trong việc cử một đoàn đại biểu đến gặp Tổng thống và thuyết phục ông ta tiến hành một cuộc cứu vãn thị trường đang sụp giảm. Không chỉ thay mặt cho các công ty khổng lồ của Mỹ, trái tim và tâm hồn của nền kinh tế Mỹ, mà còn vì toàn bộ thế giới hiện đại nữa. Khi thị trường cổ phiếu mới bị sụt giảm, họ đã nhất trí rằng sẽ khó mà thuyết phục Tổng thống ra tay. Nhưng giờ đây, ngoài giá cổ phiếu thì cả giá trái phiếu cũng đang giảm không chỉ trái phiếu công ty mà cả trái phiếu kho bạc Mỹ nữa đây là bí ẩn lớn đối với tất cả mọi người đúng bọn họ có thể hiểu được vì sao một số trái phiếu công ty giảm chúng bị hạ mức đánh giá và một số nhà phát hành trái phiếu đang bên bờ vực phá sản nhưng bọn họ không thể hiểu được tại sao giá trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm chính sự sụt giảm giá trái phiếu kho bạc này đã làm dấy lên những lo ngại lớn nhất và chính điều này cuối cùng đã thúc đẩy hai hãng hàng đầu phố World kiên quyết đề xuất cuộc gặp trực tiếp với tổng thống tại phòng bầu dục hãng đầu tiên là Harris John gần đây mới đổi tên thành Harris John điều không được bất kỳ ai biết đến trừ những người trong nội bộ là hãng này đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính do các vụ kiện lớn và các đợt suy giảm không ngớt của thị trường hãng thứ hai là Metrobank cũng đang gặp căng thẳng tài chính là một trong những hãng bị thất bại và vỡ nợ trong những năm gần đây Tuy vậy không có lời đồn nào về các khó khăn tài chính của họ nhưng lại có lời đồn rằng Hagrid John và Metrobank đang có ý định xác nhập Thật sự thì mỗi hãng đều nhìn hãng còn lại như một vị cú tinh, như một nguồn vốn mới vậy Tuy nhiên khi họ nhìn vào sổ sách của nhau qua một tấm kính phóng đại và có thể nhìn thấu các mánh khóe kế toán phức tạp của nhau Thì rõ ràng là tổ chức quyền lực duy nhất còn lại có thể cung cấp số vốn cần thiết để cứu họ chính là chính phủ Mỹ. Ngoài ra, ngoài nhiệm vụ công khai của họ là cứu vớt các thị trường và nền kinh tế, thì còn một nhiệm vụ thứ hai được che đậy là cứu vớt chính bản thân họ, nhân viên của họ liên lạc với nhân viên Nhà Trắng để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Họ nằm trong số những tổ chức tài chính quyền lực nhất trên hành tinh và họ rất lo lắng tương lai của mình ngài Tổng thống chắc chắn sẽ phải gặp họ thôi một lời mời gây ngạc nhiên vị Bộ trưởng Bộ Tài Chính cũng đang rất lo lắng mặc dù không bao giờ nói về điều đó trước công chúng nhưng ông khá ý thức được các thủ thuật tài chính khiến thị trường cổ phiếu và trái phiếu có thể không ngóc đầu lên được vị Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang có nhiều mối lo ngại hơn ông cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể trong phạm vi quy quyền lực để ngăn ngừa các tình huống mà giờ đây đang chống lại họ Ông lo lắng rằng, gần như tất cả các công cụ quyền lực của ông, tỷ lệ lãi suất thấp hơn, tăng nhanh nguồn cung tiền và nhiều thứ hơn thế, đã hoặc đang gãy vỡ hết. Hai người đàn ông, vị bộ trưởng và vị chủ tịch, không có trách nhiệm phải báo cáo chính thức với họ. Vị bộ trưởng là một phần của chính quyền, còn vị chủ tịch thì không. Để giảm khoảng cách đó, hai cá nhân này có thể được coi là những nhà hoạch định chính sách kinh tế quyền lực nhất quốc gia đã gặp gỡ không chính thức mỗi tuần một lần để trao đổi các thông tin và ý tưởng. Họ khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng lại có rất ít sự bất đồng liên quan đến một nguyên tắc cơ bản. Nếu không có những mối đe dọa tàn khốc đối với hệ thống tài chính thì tốt hơn hết là nên tránh các gối cứu trợ của chính phủ. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, sự can thiệp này lại là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, điều đó thể hiện một tình thế quan trọng cái gì tạo thành một sự khẩn cấp thật sự về tài chính và cái gì thì không câu trả lời sẽ xoay quanh tâm lý của hầu hết các nhà đầu tư Nếu công chúng yên lặng thì có thể là chưa khẩn cấp và một vài lời động viên là bí quyết trong trường hợp này Tuy nhiên nếu công chúng hoảng sợ thì bí quyết đó sẽ có ít cơ hội phát huy tác dụng mà đòi hỏi những chiếc súng lớn hàng trăm tỷ đô la tiền mặt để bơm vào hệ thống hoặc hơn thế cả vị bộ trưởng lẫn chủ tịch đều không muốn thế, do đó, chìa khóa để giảm thiểu các vụ khẩn cấp chính là niềm tin, đặc biệt là niềm tin của các nhà đầu tư. Làm thế nào họ có thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư? Làm thế nào họ có thể làm hồi sinh sự tín nhiệm đang bị nhạt phai của họ? Với tư cách là các nhà tạo lập chính sách kinh tế, họ đã không có được câu trả lời. Trong bối cảnh đó, một buổi chiều muộn thứ sáu. Oliver Dulles nhận được một cú điện thoại từ một người tự xưng là trợ lý điều hành của bộ trưởng tài chính anh ta truyền đạt lại lời mời cá nhân của vị bộ trưởng tới Paul E. Johnson mời ông tham gia cuộc họp ngắn của bộ diễn ra vào cuối tuần một cuộc họp mà nếu như mọi thứ diễn biến tốt đẹp sẽ có thể dẫn tới một cuộc họp tại Nhà Trắng vào sáng thứ hai theo lời của người đàn ông đó thì Johnson, Đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía giới đầu tư, Bộ trưởng cần ông đóng góp các hiểu biết sâu sắc của mình, đồng thời hỗ trợ chính quyền trong việc lấy lại niềm tin của giới đầu tư. Tất cả các vấn đề liên quan đến niềm tin sẽ được đưa ra bàn thảo, anh ta nói, và các kịch bản tương lai sẽ được thảo luận kỹ lưỡng. Chúng tôi tình cờ có một bản báo cáo mới về vấn đề đó. Duellet treo lên, gần như một phản ứng bột phát chúng tôi có thể mang bản báo cáo này theo không người trợ lý do dự một chút nhưng lịch sự đáp lại chắc chắn rồi hãy mang theo báo cáo của các anh có thể là chúng ta cũng không cần dùng đến nó nhưng cũng không có hại gì nếu ngày Johnson mang nó theo phòng khi cần đến điều lét nói lời cảm ơn một cách điềm tĩnh và khoan thai nhưng ngay sau khi gác máy ông nhảy khỏi ghế của mình và vội vàng lao tới văn phòng của Johnson. Đến nỗi đâm sầm vào Tamara Belmont đang đi tới từ hướng ngược lại. Hãy đến gặp tôi tại văn phòng sau 3 phút nữa. Ông gào lên. Bây giờ tôi phải nói chuyện với Paul trước đã. Johnston hết sức ngạc nhiên nhưng cũng rất bình tĩnh. Ông ngồi ngã ra sao và nhìn về phía cửa sổ. Cho tới giờ chưa bao giờ ông cảm thấy họ gần nhà trắng đến vậy. Trong tâm trí ông, nó luôn cách xa hàng dặm, thậm chí cách xa hàng năm ánh sáng vậy. Ông nói với Duelles rằng Ông sẽ nói về việc đề xuất cải cách phố World của ông Đang bị các nhà điều tiết chứng khoán Phản đối rộng rãi Được, Duelles nói Nhưng ông đang quên một chi tiết quan trọng khẩn cấp hơn Thứ mà chẳng bao lâu nữa sẽ làm nổ tung tâm trí họ Điều gì vậy? Các rủi ro và lợi ích trong khủng hoảng Hai kịch bản mà Bellman và nhóm của ấy đã tạo nên Người của Bộ Tài chính mà tôi vừa nói chuyện thông báo họ sẽ bàn luận về các kịch bản tương lai thật phù hợp làm sao ông không thấy mối liên hệ sao đây chính là cơ hội mà chúng ta đang chờ đợi cơ hội bắt đầu tiến trình vượt qua sự kháng cự sự mất thăng bằng khi ở trên đỉnh các lập luận của Dillette cuối cùng cũng thắng thế và ông lại vội vã trở về văn phòng nơi Tamara đang kiên nhẫn chờ có chuyện gì thế cô hỏi cố gắng che giấu nỗi lo sợ tài liệu của cô thế nào rồi? gần xong rồi gần xong à tiếp đi còn thiếu gì nữa chỉ còn phần kiểm tra sự thật kiểm chứng chỉnh sửa lại lần cuối không có gì quan trọng cả cô có thể hoàn thành nó vào sáng chủ nhật này không ông đùa đấy à vấn đề này rất lớn tôi cần ít nhất là một tuần cô nói ông nói với cô đừng lo ông sẽ huy động toàn bộ văn phòng ông có thể yêu cầu cả sự hỗ trợ từ bên ngoài nếu cần Ông thậm chí còn có thể dành thêm vài giờ nữa cho cô. Do đề nghị đó của ông, cô quyết định chia bản báo cáo thành 3 phần và giao nhiệm vụ cho các trợ lý của mình, những người đã quen thuộc với dự án này. Ngoài ra, Drewless cũng có một nhiệm vụ lớn, hợp nhất hai bản báo cáo của ủy ban, bảo vệ các nhà đầu tư và khôi phục niềm tin và các rủi ro và lợi ích của sự sụp giảm thành một bản thống nhất. Vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai, khi Johnston chuẩn bị bước lên xe hơi tới Nhà Trắng, Dillette chạy xuống cầu thang để đuổi kịp ông và đưa cho ông một bản báo cáo cuối cùng của ủy ban. Tên mới của nó là Các lợi ích từ khủng hoảng.